Kính Văn Hoa tập 30 Quán Kem Chương một Văn Châu vừa gióng rén đi ra cổng vừa đảo mắt nhìn quanh, nòm bộ tịch giáo rác của nó. Tưởng như nó đang chuẩn bị đi ăn trộm chứ không phải đi chơi. Chưa hè oi ả, cây lá trong vườn lặng phát. thi thoảng, một làn gió nhẹ thổi qua làm dậy lên những tiếng xì rào khe khẽ trên vòm lá. Nhưng chỉ một chút thôi rồi tất cả lại rơi vào tĩnh mịch. Trời nắng chim chóc cũng biếng kêu, hồi sáng lũ chim ríu ra ríu luôn mồm nhưng bây giờ thì con nào còn đấy im thít. Bọn chim sâu lách tách vẫn trốn đi đầu mát. Chắc bọn chúng đang rủ nhau lim dim trong nách lá. Bà mẹ hẳn cũng đã đi nằm rồi. Cả chị Ngọc Diệu cũng thế, Văn Châu nhủ bụng và nó tiếp tục lần ra phía cổng. Văn Châu không sợ chị Hồng Lam hay chị Thắm trông thấy, chị Thắm luôn luôn bao che cho nó. Chị Hồng Lam tuy không bênh vực nó ra mặt, nhưng những lần bắt gặp nó lẻ ra đường, thường phớt lờ. Cũng có lúc chị nghiêm giọng đè, chết nhé. Những lần như vậy, chị thường trợ mắt và dờ một ngón tay lên phải hàm dọa, nhưng thực ra chị chỉ làm bộ thế thôi. Văn Châu chỉ sợ bà mẹ hay chị Ngọc Diệu trông thấy. Nhưng giờ này mọi người đều đã đi ngủ cả. Văn Châu hớn hở nghĩ, lúc này chân nó đã ra tới cổng, Nhưng đúng lúc nó bám tay vào thanh sát chuẩn bị trèo qua thì bất thần một tiếng thét lanh lạnh vang lên sau lưng. Ba mẹ ơi, chị Văn Châu trốn đi chơi kìa! Văn Châu giật bắn, nó tái mặt buông tay của thanh sát ngoảnh cổ lại. Tít đằng xa, ngay dưới tàng cây trứng cá cạnh bậc thềm là thằng Bạch Kim đang nhảy tưng tưng với vẻ hí hưởng của người vừa bắt được trộn. Chật, mình quên mất thằng bắt to mùm này! Văn Châu thở đánh thượt và sầm mặt mắng. Sao mày không ngủ trưa mà lại chạy nhòm nhòm ra ngoài, nắng thế? Có muốn tao méc mẹ không hả? Thằng Bạch Kim chả coi lời hâm hè của chị già ký lâu nào. Nó tết miệng cười. Em chỉ chơi trong vườn thôi, còn chị lẻn ra đường, tội đó mới nặng. Tao lẻn ra đường hồi nào? Văn Châu vừa nói vừa lưỡng thững tiến về phía ông em bảo bối. Thằng Bạch Kim có vẻ hơi ngán bà chị, nó nói. Một chân đặt lên bậc thềm ở tư thế sẵn sàng tót vào nhà nếu chẳng mày có biến. Nếu em không hô hoán, chị đã ra đường mất rồi còn đâu. Văn Châu nghiến sàng kèn két. Nó tính nhảy phốc lại bẹo tài thằng nhóc, nhưng sau khi lấm lét đánh mắt vào nhà, nó lập tức bỏ ngay ý định người hắn Thằng Bạch Kim mà làm ấm ý lên mọi người thức giấc. Túa già thì khốn. Mà ai chứ thằng Bạch Kim thì rất hăng hái cái khoản gây náo nọt lại. Chỉ chờ cho ai đụng vào người là nó lăn đùm ra đất dãy đành đạch và thét bé bé như lợn bị chọc tiết. Văn Châu đã từng là nạn nhân của chó ăn vạ này nhiều lần Nên nó chả dạng Nó hít vào một hơi và dịu dọng phân bua Đó là mày tưởng thế thôi Bạch kìm xì một tiếng Nó nói mà mặt nhơn nhơn Em trá tưởng Trong bộ dạng của chị là em biết ngay Văn Châu chép miệng Thực ra tao chỉ định ngắm xe cộ quà lại thôi Bạch kìm biểu môi Em chả tin tẹo nào Thằng Bạch Kim vừa nói vừa nhào nhào cầm mắt giành mãi khiến Văn Châu phải cố lắm mới không thỏ tay cốc cho nó một cái vào đầu. Chị Hồng Lam xuất hiện nơi cửa ngạc nhiên nhìn Văn Châu và Bạch Kim. Sao ấy, em không vào trong nhà mà ra ngoài này làm gì cho nắng? Bạch Kim chỉ tay vào Văn Châu tố cáo bằng giọng phải chá, chị Văn Châu định trốn đi chơi đấy. Thế còn em, em hớ? Bạch Kim lúng túng gãi đầu, em chỉ ra vườn hái trứng cá thôi. Hai trứng cá cũng không được, chị Hồng Lam nghiêm mặt, trời nắng là không được ra ngoài hiểu chưa? Bạch Kim phụng phịu Chị chẳng là chị Văn Châu gì hết, chị trí là em thôi. Chị là cả hai đứa, chị Hồng Lam quát tay. Thôi, vào nhà đi, kéo bà mẹ thức dậy là ăn đòn cả lũ đấy. Thoát được Bạch Kim, Văn Châu thở vào, nó quay trở vào phòng bụng tiếc hồi hụi. suýt một chút nữa, nó đã lén được ra đường. Nếu không bị thằng Bạch Kim phá bĩnh, sở này nó đã ngoài bãi bóng rồi. Văn Châu chán nản, ném mình xuống nệm. Hẻ này nó chẳng được đi đâu chơi, chỉ quanh quẩn trong thành phố. Nhưng thành phố sau này buồn thiêu Tiểu Long và Quý Giòm rủ nhau Tết về quê thằng Mập Chả biết nấn ná ngoài đó bao lâu Nhỏ Hạnh thì đi nghỉ hè Ở nhà bà cô trên Bảo Lộc Cũng chả rõ chừng nào mới quay về Văn Châu bị bà mẹ canh giữ chặt chẽ Chỉ có chiều tối hoặc ngày Chủ Nhật Viện cớ qua thăm ông Nó mới lẻn ra ngoài được Nhưng ngoài phố thiếu bọn Quý Giòm chẳng có gì hấp dẫn Chỉ buổi trưa Nhập bọn với lũ trẻ, trốn ba mẹ ôm quả bóng ra quần thẳng ngoài bãi đất trống, Văn Châu mới tìm thấy niềm vui. Nhưng khổ nỗi, đó lại là giờ Văn Châu khó chuẩn đi nhất. Nghĩ ngợi làn mànụt hồi, chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Văn Châu vùng dậy, lo dò đi lại chỗ chiếc máy vi tính, nó bật công tắc, cho đĩa chơi trò FIFA 98 vào ổ CD-ROOM. Cạm cụi thì xuất phật đến với máy, nhưng hôm nay Văn Châu chá hứng thú tạo nào với trò chơi này. Nghĩ đến tụi nhóc giờ này đang phi như phi ngựa ngoài bãi bóng Giữa cát bụi mùi trời và tiếng họ rèo dậy đất Nó cảm thấy trò đá bóng trên màn hình sao mà chắn ngắt Văn Châu tắt trò chơi và mở email chuẩn bị viết thư cho ông cậu Cậu Văn Châu sống ở Mỹ mỗi năm về thăm quê một lần vào dịp hè Cách đây một tuần, cậu báo sắp về Việt Nam Cậu hỏi Văn Châu thích quà gì, nói cho cậu biết Nhưng Văn Châu nghĩ nát óc vẫn chẳng biết mình thích quà gì nó cứ lần nữa mãi. Ngày lúc này cũng vậy, nó chỉ gõ được mấy dòng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm. Cậu ký nhớ rồi tắc tị. Văn Châu ngồi bắp chán cả buổi vẫn không quyết định được nên viết tiếp thư thế nào. Nếu là nhỏ hạnh chắc chắn nó sẽ yêu cầu các cuốn bách khoa tự điển loại mới nhất, hoặc album nhạc đàng xưa nào bạc set hạ MTV. Nếu là Tiểu Long Đó sẽ là các cuốn phim võ thuật của Thành Long đóng gần đây trên đất Mỹ. Nếu là Quý Sòm, món quà được đề nghị chắc chắn là các loại sách về phát minh khoa học các cuộn băng video thu những chương trình nhà ảo thuật David Copperfield. Nhưng Văn Châu không phải là Nhỏ Hạnh, Tiểu Long hay Quý Sòm. Nó không có một ước mơ nào rõ rệt. Cũng có thể nó đã có đầy đủ những thứ nó muốn nên bây giờ nó không biết nó muốn gì. Đang thẫn thờ rán mắt vào màn hình Văn Châu bỗng chớp mắt hai ba cái liền, đập vào mắt nó là một dòng chữ không biết xuất hiện từ lúc nào. Dòng chữ nằm vắt ngang qua bức thư nó đang viết sở. Xin chào bạn, xe xẻ. Khi đăng ký tham gia mạng, Văn Châu lấy tên xe xẻ nên tác giả lời thăm hỏi mới viết như thế. Mà hắn ta có một cái tên cũng ngổ ngộ không kém dai cao. Bình thường những lá thư làm quen bất thần như thế này truyền mạng Văn Châu không bao giờ trả lời. Nó không thích những cuộc tán gẫu vớ vẩn nhất là với những người không quen. Nhưng bữa này buồn chán, Văn Châu phá lệ. Nó viết xin chào bạn giái cá và gõ phím ok. Chuyển thư đi, 30 giây sau giái cá trả lời. Bạn đừng sợ, giái cá sẽ không bao giờ ăn thịt sẽ xẻ. Giái cá chỉ ăn cá thôi. Hừ, tày nào, vách lối thật. Ai mà sợ hắn ta kia chứ? Văn Châu cáu sườn gõ mạnh lên các con chữ trên bàn phím này tưng tưng. Nhưng bạn thì bắt đầu sợ đi là vừa, xe xẻ, ăn mọi thứ, kể cả giái cá. Lần này giái cá im bặt, 5 phút trôi qua vẫn không một dòng đáp trả. Có lẽ hắn đã ngán mình rồi. Văn Châu khoái tráng nghĩ, nhưng đúng vào lúc nó đinh ninh tại giái cá nhát gan kia đã thoát ra còn mạng, thì một dòng chữ bất thần hiện ra. Hình như bạn đang bực bội chuyện gì phải không? Câu hỏi của đối phương là Văn Châu khẽ cắn môi. Sao hắn lại biết mình đang bực bội nhỉ? Phần vần một thoáng Văn Châu ngập ngừng giải thích. Tôi đảng trắng biết đi đâu. Không biết đi đâu, sao xe xẻ không tới nhà bạn bè? Tụi nó biến về quê hết rồi. Lại vài phút trôi qua và dai cá viết có hai chữ buồn nhỉ. Văn Châu hình dung ra tiếng thở dài của dai cá ở bên kia. Nó hỏi, lần này tiếng lách cách bằng tim vang lên nhẹ nhàng. Thế còn bạn... Bạn không đi đâu chơi à? Không, tôi thích ngồi chơi game trong máy hơn Bạn đang chơi trò gì vậy? FIFA 98 Tên trò chơi khiến Văn Châu ngạc nhiên một cách thích thú Nó tò mò Bạn là con trai à? Dĩ nhiên, thế còn bạn? Tôi cùng phái với chị bạn đấy Tôi không có chị Ủa, bạn học lớp máy mà đối đáp khủng khiếp thế Văn Châu mỉm cười khi hình dung ra cái Nhăn mặt của xe cá Bạn điều tra tuổi của tôi đấy à? Điều tra chứ không phải là điều tra tuổi, nhưng từ lớp phăng ra tuổi mới hỏi. Tùy bạn nghĩ, bạn có thể không trả lời câu hỏi này. Chẳng có câu hỏi nào mà không dám trả lời, hết hè này tôi lên lớp 9. Giái cá đắc trí, hết hè này tôi lên lớp 10, tôi hơn bạn một lớp. Cứ theo cái giọng điệu khoe khoang kia hẳn giái cá tự hào về... Cái khoảng hơn một lớp của mình lắm, nhưng sự sung sướng đó kéo dài không tới một phút. Điều đó chả có ý nghĩa gì cả, Văn Châu đáp trả lạnh lùng. Lần này thì giái cá tắt đài luôn, Văn Châu chờ 5 phút rồi 10 phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Chắc hắn ta ấm ức lắm, Văn Châu ái náy nhổ bộn vào hộp user online. Để xem giái cá còn ở trong mạng hay đã tắt máy đi ngủ cho bỏ tức rồi, quả như Văn Châu đoán. Cái tên giái cá đã biến mất hỏi hộp user online. Hợp Sisson Conner cho biết Giai Cá đã rời khỏi mạng cách đây 8 phút 12 giây. Chương 2 5 ngày sau, tức là vào cái ngày Văn Châu đã quên bẵng cái tên Giai Cá rồi thì hắn ta lại xuất hiện. Lần này Văn Châu nhận được thư của Giai Cá trong inbox. Giai Cá chỉ nhắn, thứ năm này tôi sẽ vào mạng lúc 12 giờ trưa, nếu bạn rảnh chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Chắc hắn vừa nghĩ ra một trò gì đó để trả đũa mình, Văn Châu khẽ nhún vai. Ngay lúc đó, Văn Châu không nghĩ mình sẽ nối lại cuộc trò chuyện với giái cá. Năm ngày là một quãng thời gian quá đủ để nó xem cuộc tán gấu hôm trước chỉ là một trò vớ vẩn. Hơn nữa, thứ năm này, bà mẹ vắng nhà, Văn Châu không muốn bỏ lỡ cơ hội dòng trời vài bãi bóng. Nhưng cơn mưa bất thần ập xuống lúc 10 giờ khiến ngày thứ năm hôm đó trở nên ướt sũng Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Văn Châu buồn bã bó gối ngồi nhìn màn hình, mưa lứt thướt ràng ngăng cửa sổ. Sau bữa cơm trưa, Văn Châu buồn trồn đi tới đi lui, đợi mưa rứt một hạt, phục vọng và cuối cùng, không biết làm gì, nó đành ngồi vào máy. Vừa vào mạng chưa được một phút, Văn Châu đã nhận ngay một câu hỏi của sai cá, «Sao giờ này bạn mới vào?» Lối hỏi của Giai Cá khiến Văn Châu khẽ nhăn mặt. Bạn hạch hỏi tôi đấy à? Nãy giờ tôi dò tìm tên bạn trên mạng cả chục lần. Giai Cá không trả lời thẳng. Nhưng sự thú nhận thành thật của hắn giúp Văn Châu nguôi nguôi. Lẽ ra giờ này tôi đã đi chơi. Văn Châu gõ vào máy nhưng trời mưa quá. Ồ, nếu trời không mưa chắc tôi chờ bạn dài Cổ. Mảnh thật. Văn Châu hình dung Giai Cá đang thở phào ở đầu xe bên kia. Nó tò mò. Sao thế? Bữa này... Tới lượt bạn có chuyện buồn à? Ừ, chuyện gì thế? Bạn có thể kể xa được không? Sai cá có vẻ ngập ngừng. Bạn có thích đá bóng không? Rất thích, rất thích cửa Sai cá không dấu vẻ ngạc nhiên. Thì sao? Chả sao cả. Tôi buồn vì chuyện ấy đây. Tôi vẫn chưa hiểu, đội Real Madrid biến mất trong top 10 rồi. Real Madrid là một trong những đội bóng yêu thích của Văn Châu, mấy hôm nay nó cũng đang dở sĩ vì thành tích kém cỏi bất thường của Vissatovic và đồng đội. Chưa biết chia sẻ cùng ai bỗng doi cá buông lời ai oán nó mừng sơn. Tôi cũng buồn giống như bạn. Tôi yêu Majatovic và Zobeto Carlos lắm. Doi cá hào hứng. Hero nữa chứ? ở cả rau của Zalek nữa. Zanjic cũng đáng yêu. tham Bell cũng đáng mến. Doi cá và Văn Châu hăng hái thi nhau bày tỏ nỗi lòng hết như hai người bạn già gặp nơi đất khách. Xúc động nhắc tới những người quen ở chốn cố hương, vàn trầu thủ nắm đấm. Trong một thoáng, nó tưởng như sai cá đang ngồi ngay trước mặt. Sẽ có một ngày Real Madrid trở lại vị trí dẫn đầu. Đương nhiên rồi, thất bại hiện nay chỉ là tạm thời. Sobeto Carlos sẽ đá phạt bay qua hàng rào đội Barcelona. Khi lấy lại phong độ, Mijatovic sẽ đi bóng qua hàng phòng thủ đội Chelsea như vào chỗ không người. Văn càng tán gẫu hàng hái. Nhờ sự phụ họa không mệt mỏi của sai cá, Nó tưởng như đội Real Madrid thân yêu của nó đang dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha và giáo sửa đoạt cúp xê một châu Âu tới nơi. Trong tháng chốc, nó trở nên mờ mộng. Nó ao ước được sắp xếp lại thế giới theo ý mình. Rời chiến trường khốc liệt Tây Ban Nha, nó hâm hở Đạt Trên lên đảo quốc Sư Mù. Đội Liverpool dạo này cũng đang lận đận. Không sao, thành đồng Michael Noel sẽ làm thay đổi tất cả. Bạn cũng yêu Liverpool à? Owen và Mark Manaman là thần tượng của tôi. Paul is nữa chí? Ờ, cả Paul Eats nữa. Ngập ngừng một lát, giái cá tiếp. Tôi cũng mê đội Arsenal không kém. Liverpool, Văn Châu gần như giao lên. Ôi, tôi cũng thế. Dennis Beckham và Overmare là những cầu thủ có 102 Nếu ngồi đối diện, Văn Châu sẽ thấy giái cá giao còn lớn hơn. Ôi, sao bạn giống tôi quá vậy? Tôi yêu Bách Kham, lẫn Petit. Ồ, oh, Petit thì khỏi chê rồi, anh ta chơi bóng rất tuyệt. Văn Châu hạ hề đáp. Nó đang định rời nước Anh để chuyển qua ý ủng hộ đội Inter Milan của Orlando, thì dai cá bưỡng đồn ngột chào nhé, rồi biến đi đâu mất. Văn Châu gõ câu hỏi, bạn còn ở đó không? Nhưng bên kia đã im bặt, nghe ngóng khoảng 5 phút trắng thấy dai cá ư hửp. Không cần kiểm tra hộp Eustle Online, Van Châu cũng biết chắc chắn hắn đã rời mạng rồi. Thật là một anh chàng trắng ra làm sao, đang bình luận hào hứng lại chuẩn mất. Van Châu lo bảo nhưng dù sao hôm nay, nó cũng cảm thấy cuộc tán cẩu trên máy không đến nỗi uổng phí hay bớt phẩn. Hóa ra giái cá cũng là cổ động viên cuồng nhiệt của Real Madrid, Liverpool và Iceland. Hóa ra hắn cũng đang đau khổ giống như mình. Phát hiện đó khiến Van Châu cảm thấy những ngày hè bớt đi phần nào chống vắng, Nhưng xoay cá không phải là nhân vật, Văn Châu muốn tâm sự lúc nào cũng được. Tối thứ Bảy, xem trực tiếp truyền hình giải vô địch bóng đá ảnh, thấy đội Liverpool con cưng bị đội Chelsea đáng ghét hạ đòi ván 3-0. Văn Châu cảm thấy lòng nó như đang bị ai bóp chặt. Nó mở máy, tìm xoay cá để tán gẫu cho đỡ buồn nhưng không thấy xoay cá đâu. Nó bèn gửi một lá thư hẹn trưa mai gặp nhau trên mạng. Nhưng chương hôm sau Văn Châu phù mạng ngồi chờ giái cổ vẫn chẳng thấy giái cá xuất hiện Sao lạ vậy nhỉ? Chẳng lẽ giái cá không nhận được thư của mình? Liên tiếp nhiều ngày sau cũng vậy, giái cá lặn, đi đầu biệt tâm, biệt tích Đến lúc Văn Châu chăn ngán, rủi thầm giái cá không thương tiếc và mở hộp ao, lấy lá thư viết dở cho ông cậu ra chuẩn bị viết tiếp Thì giái cá bưỡng từ đầu xoẹt một dòng, chào xe xe Văn Châu ngạc nhiên một cách tức tối, bạn đi đâu mấy ngày nay thế? Tôi đi công chuyện. Thế bạn có nhận được lời nhắn của tôi không? Không. Sao thế? Bạn chưa mở hộp thư à? Mở rồi, vẫn không thấy lá thư của tôi ư? Ờ, không thấy, chắc người ta xóa mất rồi. Bạn Trương Ngọc Nhiên, người ta nào vậy? Sao lại xóa? À, ngày vừa rồi tôi cho một người bạn mượn máy có thể nó xóa nhầm. Chừng như không muốn nhắc đến chuyện này sẽ khá hào hứng khoe bạn xe xe này. Tôi vừa lùng được một cuộn băng video về Owen đấy. Nghe nhắc đến thần tượng Owen Van Châu quyền phát chuyện là thư bị xóa. Ồ, thật không? Tất nhiên là thật. Cuộn băng ghi lại những bàn thắng đẹp của Owen ở World Cup 98 và giải vô địch ảnh. Tuyệt quá. Ờ, tuyệt lắm. Sai ca xác nhận. Phần Châu ngập ngừng. Bạn có thể cho tôi mượn được không? Được chứ. Sai ca nhiệt tình. Bạn cho địa chỉ đi. Tôi sẽ đến tới nhà bạn. Ý, không được đâu. Sao thế? Bà mẹ tôi khó lắm. Tôi chỉ đem cuộn băng tới thôi mà. Đem cuộn băng tới cũng không được. Thế làm sao? Làm sao ư? Bằng chiều cắn môi, tôi cũng chẳng biết. Giái cá dường như cũng chẳng biết nốt. Phần mất 2-3 phút giái cá mới nghĩ ra giải pháp. Hay là tôi đem đến một nơi nào đó, một nơi nào đó là một nơi nào? Một quán kem chẳng hạn. Cũng được, nhưng quán kem nằm ở đâu? <cười> bạn biết quán kem không có gió ở góc đường Lê Xuẩn, mặc Đĩnh chi không? Tôi biết góc đường đó, nhưng không biết quán kem bạn nói. Quán kem tên là Không Có Gió à? Ừ, Không có Gió. Tên gì lạ thế? Kèm gặp gió sẽ chảy thành nước ngay, vì vậy người ta mới đặt tên là quán không có gió. Như vậy khách sẽ yên tâm hơn. cách giải thích ngộ nghĩnh của sái cá làm Văn Châu bật cười. Được rồi, tôi sẽ đến đó. Chiều này nhé. Không được, chiều chủ nhật đi. Chiều chủ nhật tôi mới sạch. Mấy giờ? Bà rưỡi. Làm sao tôi nhận ra bạn được? Bạn yên trí. Bạn có thể không nhận ra tôi, nhưng tôi sẽ nhận ra bạn. Cũng được, nhớ nhé. Chào. Văn chiều tắt máy, Trà buồn viết tiếp lá thư cho ông cậu. Nó tựa lưng vào ghế, vắt tay lên trán, vẫn vờ nghĩ đến quán kem không có số. Quán kem nằm ở quận 1, từ nhà nó đạp xe lên đó phải mất gần nửa tiếng đồng hồ. Quãng đường như vậy là xa, càng xa hơn khi phải đi vào lúc 3 giờ rưỡi. Trời đang nắng nóng, rõ tay xe cá kia đi từ nhà đến đó có xa như mình không? Có thể nhà hắn gần đầu đó, và như vậy Chỉ có mình phải lo cọc đạp xe giữa trưa nắng thôi. <cười> Tuy nhiên Văn Châu thấy nhớ bọn quý sòm tiểu lòng và nhỏ hạnh quá thể. chương 3 Bước vào quán kem không có gió, đảo mắt một vòng, Văn Châu biết ngay là xe cá chưa tới. Cách trong quán ngồi từng đôi hoặc tụ nằm tụ bà. Chỉ có hai người ngồi một mình nhưng chắc chắn không phải là sai cá. Bàn bên trái là một cô gái. Bàn sắt cửa xa vào là một chú nhóc khoảng 10 tuổi. Cả hai đang múc từng mũi kem nhận nhà đưa lên miệng. Đàn ông con trai gì mà đến nơi hẹn trễ hoắc, thật ra viết phần mình lịch sự tế nhị tí tì nào. Văn Châu lò bào bụt miệng và chọn một chiếc bản ngay trước quầy thu tiền để tiện quan sát. Nhưng khi nhìn xuống đồng hồ nơi tay, Văn Châu phát hiện nó tới sớm 15 phút so với giờ hẹn. Chắc do mình sợ trễ nên đạp xe nhanh quá, Văn Châu tự nhủ và đưa mắt nhìn ra đường. Chị chủ quán bước lại gần, em ăn kem gì? Văn Châu ngước lên, ở đây có kem gì hả chị? Chị chủ quán xòe tay, kem chocolate nè, kèm dâu nè, kèm khoai môn nè, kèm trái cây nè. Chị cho em kèm trái cây đi, Văn Châu nói, mắt tiếp tục nhìn ra cửa. Nhưng cho đến khi đi kem được bưng ra, nó vẫn chẳng thấy xe cá đâu. Mặc dù không biết mặt xe cá, Văn Châu tin là nó sẽ nhận ra ngay. Đối phương nếu xe cá bước chân vào quán, nhưng xe cá vẫn đang ở tận đầu tận đâu Văn Châu lại nhìn xuống đồng hồ, còn 5 phút nữa, lẽ ra cá phải đến trước 5-10 phút mới phải. Văn Châu lại hậm hực, thật chán ra làm sao, ai đợi. Một bóng người thần mình hiện ra trước cửa quán cắt đứt ý nghĩ trong đầu Văn Châu. Chạc tuổi Tiểu Lam và Quý Sâm, góc tài bồ ăn mặc xoành tay cầm một cuộn băng video. Ông Mãnh vừa bước vào đã đứng chôn chân trước cửa giác nhìn quanh. Jae-ka chắc Là tay này rồi, Văn Châu nghĩ thầm và tò mò nhào mắt quan sát đối phương. Giải cá nhìn thấy Văn Châu nhưng chỉ nhóm một cái, nó đã đưa mắt đi chỗ khác. Ít chừng Giải cá không nghĩ Văn Châu là người nó muốn tìm. Sau một thoáng phân vân, Giải cá bước đến chiếc bàn trống cạnh, Văn Châu ngập ngừng ngồi xuống. Giải cá không nhận ra mình, Văn Châu cảm thấy khoái chí với ý nghĩa đó. Chẳng vội vàng xưng danh tánh, nó cứ ngồi múc từng muỗng kem, nhấm nháp để tay Giải cá không biết... Lịch sự này, chờ dài cổ chơi, quả nhiên, dài cá sốt ruột thấy rõ. Nó kêu một ly kem nhưng ăn một cách hở hững. Và cũng như Văn Châu lúc nãy, mặt nó cứ dán chặt, lấy cửa xà vào. Nhưng khác với Văn Châu, cá không đeo đồng hồ nơi tay. Ngồi nhấp nhổ một hồi, nó nhìn quanh. Nhưng người về phía Văn Châu sụt xè, gọi khẽ. Ông bạn gì đó ơi, ông bạn có thể xem dùm tôi mấy giờ rồi được không? Câu hỏi của giai cá làm Văn Châu xứng sở Chết thật, nó tưởng mình là con trai 3 giờ 40 Văn Châu liếc đồng hồ Nó đáp mà miệng méo xẹo Cảm ơn Giai cá nói và lại quay mặt nhìn ra đường Nhưng Văn Châu dường như không nghe thấy lời cảm ơn của đối phương Bỗng nhiên rơi vào một tình huống trới trêu Nó hoang mang không biết phải làm gì Khi giai cá vừa bước vào quán Nếu nó niềm nở tự giới thiệu ngay Thì có lẽ sự hiểu lầm đã không xảy ra Nhưng nó đã lờ đi Nó muốn phạt giai cá kết tội đến trễ. Nó muốn giai cá thấp thỏng chơi. Nó muốn chờ đến phút chót, tức là đến lúc giai cá mới thiết kiên nhẫn và nhằn nhó đứng dậy định bảo vệ. Nó sẽ tết miệng cười và thú nhận mình chính là xe xẻ. Nhưng rốt cuộc, thực tế không diễn ra đúng theo kịch bản trong đầu nó. Thực tế diễn ra ngoái oam hơn nhiều. Giai cá tưởng nó là con trai. Hết như bọn quý giòm trước đây, cách đây hơn một tuần, lúc đầu tiên trò chuyện với giai cá trên mạng. Nó từng khách di sẵn tuyên bố Tôi cùng phái với chị bạn đấy, nhưng khi gặp nó, Giai Cá lại tưởng nó cùng phái với anh mình thêm khủng. Trong khi Văn Châu đang nghĩ ngợi miền màn, Giai Cá quay qua quay lại. Ông bạn này, lần này hai chữ ông bạn không khiến Văn Châu xứng sở nữa mà nó nổi quạ nó cọc lóc dê. Giai Cá vẫn vô tình ông bạn ngồi đây lâu chưa? Cặp lông mày Văn Châu mỗi lúc một nhắn tít, nó biết đến nước này thì nó không thể nào... Sưng mình là sẽ sẻ được nữa, nó sầm mặt thở hát ra. May muốn gì hỏi gì thì hỏi đã đi, tao ngồi đây lâu rồi, may đừng có kêu ông bạn này ông bạn nọ nghe kiểu cách quá. Thái độ bực dọc của Văn Châu khiến Giai Cá bất giác thội mặt, nó không hiểu sao ông bạn không quen biết này lại gắt gỏng một cách vô cớ như thế, lại chỉ vì lối xưng hô lịch sự của nó, Giai Cá ngẩn ngơ một thoáng rồi tặc tặc lưỡi rồi được. Thế nãy giờ mày có thấy con nhỏ nào ngồi một mình ở trong quán này không? Thấy? Giải cá hồi hộp. Thấy hả? Thế con nhỏ đó khoảng mấy tuổi? Khoảng 13 14 tuổi gì đó. Giải cá hỏi dồn. Người nó nhút nhỏ như muốn đứng lên khỏi ghế. Thế nó đâu rồi? Nó đi rồi. Văn Châu thản nhiên. Trước khi mày vào khoảng 5 phút con nhỏ đó đã đi sang. Thế thì chết tao rồi. Giải cá vào đầu. Văn Châu cười khẩy. Tao thấy mày xấu nhăn mà. Mày đừng có trêu tao. Giải cá xên gì? Văn Châu nhíu mắt nhìn lốt phương. Mày có hẹn với con nhỏ đó à? Ừ. Thế sao mày không thấy sớm? Giai cá nhăn nhó. Tao ra khỏi nhà từ sớm, nhưng dọc đường xe tao bất ngờ thủng lốc. Phải vá mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Bàn trầu bị mùi, nói phép. Chả ai lại vá xa hơn nửa tiếng đồng hồ cả. Giai cá quyệt mồ hôi chán. Xe tao bị thủng tới 5-6 lỗ lận. Bàn trầu cười mũi. N nghĩa là bị 5-6 cái đinh đâm cùng lúc. Sự phớt lở chế nhạo trong câu hỏi của đối phương. Giai cá thở lính. Thật. Chả cái gì đâm cả xe tao tàu... Bị xì lỗ mọt Ruột xe tã quá rồi Nhưng tao chưa có tiền thay Lời giải thích thật thà của giai cá Khiến Văn Châu bất xác cảm thấy lòng xịu lạ Nó chẳng muốn trêu chọc đối phương nữa Thì xả vậy Văn Châu gật gù cảm khái Nếu vậy con nhỏ đó chắc chả trách mày đâu Giai cá nhìn Văn Châu ngập ngừng hỏi Thế mày thấy con nhỏ đó thế nào Thế nào là thế nào Giai cá bối rối chép miệng Nghĩa là tao muốn hỏi hình dáng nó ấy Thế mày chưa gặp con nhỏ đó bao giờ sao Chưa Lạ thật đấy Văn Châu nhún vai Rồi nó nhìn lên trần nhà hắng giọng Hình dáng con nhỏ đó hả Thì tao nhớ xem Văn Châu tìm cách kéo dài thời gian Bằng cách nhớ xem Lâu thật lâu chả biết Phải mô tả con nhỏ tưởng tượng đó như thế nào Mày nó cứ nhăn tích Giai cá ngốc cổ đợi cả buổi Vẫn chẳng thấy đối phương nhếch mép Đến sốt ruột hỏi giò Thế nào Bộ gương mặt nó khó nhớ lắm hả Ừ khó nhớ lắm Văn Châu lúng túm tặc lưỡi Đang loài hoay chưa biết phải làm sao Sức nhớ đến nhỏ hạnh Nó bật xeo lên À, tao nhớ ra rồi Con nhỏ đó tóc ngắn, nước xà trắng trẻo Mang cặp kính cận, chồng rất thông minh Bàn Châu hâm hở tôi một chàng Tả con nhỏ vô hình kia thì khó Chứ tả nhỏ hạnh thì Bàn Châu thừa sức thào thao đến tối Bàn Châu vừa ngóc miệng vùng vít thì Vừa liếc trường giai cá Thế đối phương chăm chú nghiệt mặt nghe Nó nổi hứng bà hoa Còn nhỏ đó học rất giỏi Thường ngày nó rất mê món bỏ viên mày mới gặp nó có chút xíu sao mày biết rảnh quá vậy giai cá bất thần phọt miệng hỏi kiến Văn Châu đầm luống cuốc tại sao á tại, tại vì khi nãy hai đứa tao ngồi trò chuyện với nhau Văn Châu lật đật chống chế ngạc nhiên thấy mình nhiễm cái tật sắc tổ của quý giòm không biết tự hồi nào con nhỏ đó khoe với tao là năm vừa rồi nó đứng hạng nhất trong lớp lại được xếp loại học sinh xuất sắc toàn trường rồi nó rủ tao đi ăn hủ tiếu ở Việt nhưng tao từ chối Thấy Văn Châu giải thích có đầu có đuôi lại không hề vấp vấp một mạch. Sai cá không ngờ vực, nó nhìn Văn Châu khẽ thở dài. Thế mày có hỏi nhà nó ở đâu không? Không, Văn Châu lắc đầu. Tao, tao là con trai, ai lại mở miệng đi hỏi nhà con gái? Ở hả? Sai cá cù gọc đầu phải hiểu biết, rồi nó đưa tay mân mê cuộn băng video để trước mặt anh nãy nói. Thế này thì chẳng biết đến chừng nào tao mới đưa cuộn băng này cho con nhỏ đó được. Cuộn băng gì vậy? Văn Châu vừa hỏi. Đây là cuộn băng với những bàn thắng của Owen. À, mạch cơn Owen của Liverpool phải không? Văn Châu xeo lên giọng mừng rỡ. Giải cá tròn xe mắt, giọng nó cũng mừng không kém. Ủa, sao mày biết Owen sao? Sao lại không biết? Văn Châu hùa tay. Owen là thần tượng của tao mà. Ở đội Liverpool tao còn thích cả Paul Ice, Mark Manaman nữa. Ồ, oh, tuyệt quá. Giải cá lòng lanh cầm mắt. Thì ra mày tao và con nhỏ đó đều thích đội Liverpool. Tụi tao thích đội Arsenal và Horma nữa. Văn trầu hào hứng, đội Arsenal của Ovoma và Dennis Beckham ai mà chẳng thích. Tao còn thích cả đội Real Madrid của Roberto Carlos nữa cơ. Xoay cá đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó cười xung sướng. Hay thật đó, tao và con nhỏ kia đều thích Real Madrid, thích cả Roberto Carlos lẫn Mijatovic lẫn Raul Gonzalez, lạ ghê. Văn trầu miệng cười, ơ lạ thật đấy, tự nhiên tụi mình giống nhau quá xác. Sài cá bắt được văn châu như bắt được vàng nỗi buồn vì lỡ hẹn với xe xẻ thoáng chốc đang ngồi ngoài quá nửa, nó cầm cuộn băng đi sao đưa cho văn châu hào phóng. "Mày cầm cuộn bạc này về coi đi, văn châu liếm môi. Thế còn con nhỏ gì gì đó, con nhỏ xe xẻ, sài cá đỡ lời nhưng xe xẻ chỉ là biệt xanh, còn tiền thật của nó là gì tao cũng chả biết. Thế mày không cho nó mượn cuộn bạc này nữa à?" Tất nhiên là tao sẽ cho nó mượn, sài cá nhìn ra đường cắn môi đáp. "Nhưng hiện nay tao không biết nó ở đâu, mày cứ cầm về coi trước đi." Van Chau cầm lấy cuộn băng, mặt nó thoáng phân vân, rồi làm sao tao trả cho mày? Giái cá khoát tay, chiều chủ nhật tuần sau mày cứ mang đến đây, tao sẽ đợi mày, cũng vào sở này, tao sẽ rủ cả con nhỏ xe xẻ đến nữa." Van Châu mỉm cười. "Ừ, tao cũng muốn gặp lại con nhỏ đó ghê." Khi giái cá kêu chủ quán tính tiền, Van Châu dành trả. "Bữa này để tao đãi mày." "Không, để tao đãi mày." "Tao đãi?" Van Châu khẳng khẳng, nó vừa nói vừa nhẹ nhẹn nhẹ cho tay vào túi. "Mày để tiền thay cái ruột xe đi, cả chủ nhật tới mày lại đến trễ nữa, thôi được." Giái cá gật đầu, rồi sức nhớ ra một chuyện, nó trước mắt nhìn người bạn mới giọng ngỡ ngập A nãy giờ tao quên hỏi tên mày, tao tên Văn Châu, thế còn mày? Tao tên là Lam Trường, Văn Châu cười hì hì Tên mày giống tên ca sĩ ghê Chương 4 Quân băng về những bàn thắng của Owen khiến Văn Châu thích mê tơi, nhất là những bàn thắng độc diễn của Owen vào lưới đội Argentina ở Frank 98 Nó xem đi xem lại đến 4-5 lần. Văn Châu thích cuộn bằng đến nỗi khi gặp lại xe cá. Bây giờ là Lam Trường trên mạng nó hí hưởng khỏe ngay. Cuộn bằng về những bà thắng Owen hay quá ha. Bạn đừng chọc quê tôi. Chọc quê gì đâu? Tôi nói thật đó. Hai hôm nay tôi đi xem, đi xem lại cả chục lần. Thôi mà, đâu phải tôi thất hứa. Tại bữa đó bạn bảo về sớm trước bộ. Câu đối đáp đầu tiên Văn Châu không để ý. Nhưng khi Lam Trường viết tới câu thứ hai thì Văn Châu bỗng ngỡ người xa. Đảng cả hứng nó quên ph Nó quên phát, sơ sơ chưa từng gặp làm trưởng, chưa từng cầm cuộn băng về những bàn tháng của quen trong tay Hú vía, Phan Châu áp tay lên ngực. May mà làm trưởng tưởng mình đang chọc quê nó. Không phải tại tôi bỏ về sớm mà tại bạn đến trễ, Phan Châu lớp biến bằng cách giả vờ trách cứ. Hôm đó sẽ tôi bị hư, khó tin quá. Bạn không tin thì tôi đành chịu. À, tôi có một người làm sướng. Người làm sướng à? Ai vậy? Một người bạn mới quen. Người bạn này tên là Văn Châu. Anh ta bảo hôm chủ nhật vừa rồi anh ta có trò chuyện với bạn ở trong quán kem. Anh ta còn bảo bạn rủ anh ta đi ăn hủ tiếu bỏ viên Nhưng anh ta không đi Văn Châu mỉu cười À, tôi nhớ rồi Bộ bạn quen anh chàng này hả? Trước đó thì không quen Anh ta có nói gì về tôi nữa không? À, à không Văn Châu tin quá anh. anh ta không mô tả hình dáng của tôi cho bạn biết à? Không, không Anh ta chẳng nói gì về chuyện đó cả Thế sao bạn không hỏi? Ờ không, vào đầu tôi định hỏi Nhưng rồi tôi thấy ngại ngại thế nào? Róc tổ Văn Châu cười thầm Nhưng nó không chất vấn tiếp Nó biết nếu cứ cố hỏi mãi về chuyện này Rất um, có thể khiến làm trưởng nghi ngờ Thế chiều nay tôi có thể đến quán kèm không? Ừ um, Để mượn cuộn băng về Owen Van Châu lại nghĩ ra cách trò gẹo mới Khi gõ tài lên bàn phím Nó bật cười khi hình zoom ra về khó xử của đối phương Chiều nay không được Sao thế? Thật ra thì bạn không có cuộn băng đó phải không? Không phải thế Có thì vẫn có Nhưng chủ nhật vừa rồi không gặp bạn tôi đã cho anh chàng Van Châu kia mượn rồi Rồi như sợ sẽ sẽ trách cứ mình, làm trường vội vã thuyết mình thêm. Anh chàng Văn Châu này hay lắm, anh ta cũng là một ủng hộ viên quân nhiệt của đội Liverpool, Arsenal và Real Madrid đấy, y hệt bọn mình vậy. Nghe làm trường hăng hái quảng cáo vì người bạn mới Văn Châu tích cười quá xá, ố thật vậy sao? Sự ngạc nhiên thích thú của Văn Châu khiến làm trường mừng Sơn thì thật chứ sao? Chính vì thế tôi mới cho anh ta mượn cuộn băng kia, bây giờ thì tôi hiểu rồi, bạn không còn trách cứ tôi nữa chứ? Ồ, oh, không trách cứ nữa Lần nay ngần ngờ đến vài phút làm trường mới mở miệng À quên, mới viết tiếp Bạn sẽ xẻ nè Gì thế? Chủ nhật này tôi và Văn Châu sẽ lại gặp nhau ở quán kèm không có gió Ờ, anh ta sẽ đem trả Tôi cuộn bàng để ở Ờ, bạn tới đó được không? Tới quán kèm bữa trước hả? Ờ Để ngồi chờ dài cổ rồi ra về hả? Sao bạn lại giận dài thế nhỉ? Hôm trước tôi bị hư xe kia mà Thế chủ nhật này bạn lại bị hư xe nữa thì sao? Nếu hư xe nữa tôi sẽ đi xích lổ tới quán Chả? quyết tâm nhỉ Tôi phải chuộc lại cái tội đến trễ bữa trước. Tôi phải đưa cuộn băng video cho bạn. Tôi cũng muốn giới thiệu bạn với Văn Châu. Tôi đã gặp anh ta rồi. Gặp trước cả bạn nữa cơ. Nhưng lúc đó, bạn chưa biết anh ta cũng thích bóng đá như tụi mình. Tôi cũng không rõ chủ nhật này. Tôi có tới đó được không? Bạn cố đi. Ờ, tôi sẽ cố. Thôi, chào nhé. Chào, tôi và Văn Châu sẽ đợi bạn đấy. Tất nhiên, đó là chủ nhật. Nam trưởng và Văn Châu ngồi chờ gặp tiếng đồng hồ vẫn... Sẽ chẳng thấy xe xẻ xuất hiện, Văn Châu nhíu mắt nhìn Nam Trường. Con nhỏ đó hứa cuội quá, không phải đâu, Nam Trường banh xe xẻ sệ, sẽ sẽ bảo là sẽ cố nhưng nó không chắc, có thể nó bận, Văn Châu chìa cuộn băng vị giác thôi, mày cầm về đi. Nam Trường lắc đầu, mày giữ giùm tao đi. Sao thế? Văn Châu chớp mắt, mày cầm lấy để mày mút đưa cho con nhỏ xe xẻ chứ. Nam Trường nhăn nhó, nhưng hôm nay tao phải đi công chuyện, không thể cầm theo cuộn băng này được. Lạ thật, Văn Châu càng ngạc nhiên, câu chuyện gì mà ghê thế? Nam Trường mỉm cười. Thật ra thì chả có gì ghê gấm đâu. Tao chỉ bận đi đá bóng thôi. Đi đá bóng mà cầm theo cuộn bằng này tụi bạn nó sẽ thó mất. Vừa nghe tới hai chữ đá bóng, Văn Triều đã nghe máu chảy dần giật trong người. May đá bóng ở đâu thế? Ở trên nhà thờ ngã sao? Tao biết chữ đó. Chỗ đó có một bãi cỏ. Ờ, Chủ nhật nào tụi tao cũng ôm bóng ra đó chơi. Văn Triều tò mò. Tụi tao là những ai? Tao và bọn nhóc trong xóm. Thế tụi mày đá với ai? Làm chỉ nhún đá với bất cứ... muốn đá. Tụi tao cá độ Cứ mỗi bàn thắng là 20 ngàn Lần đầu tiên Văn Châu nghe tới từ đá độ Nó là chuyên gia lăng thang ngoài bãi bóng Nhưng trước nay nó chỉ đã chơi cho vui Vì hàm thích Cũng giống như bọn tiểu lòng và quý giòm Cũng như bọn nó lúc cào hứng Hẹn nhau bị nào thua phải bao Hai phe uống trà đá Nhưng cũng chỉ đến thế thôi Nó chưa đã ăn tiền bao giờ Nó không nghĩ chuyện đá bóng lại liên quan đến tiền bạc Như thế là đánh bạc Văn Châu nhìn Lam Trường Nhiều mắt nói Lam Trường tặc tắc lưỡi Tao cũng chả rõ như thế có phải là đánh bạc hay không Văn trầu chẽ miệng Bộ mày thích Đào bóng ăn tiền lắm hả Tao cũng chả thích Nam trưởng nhún vai Nhưng nói chung tao cần tiền Văn trầu không nén tò mò Máy cưng tiên làm gì Tao phải làm rất nhiều thứ Nhà tao nghèo Tao không muốn ba mẹ tao phải lo lắng cho tao Nhà mày ở đâu Đối mặt Nam trưởng trở nên xa xăm Nhà tao ở dưới quê Ngoài tao ra Ba mẹ tao còn phải nuôi ba đứa em tao nữa Cực lắm Thế mày lên thành phố từ bao giờ Hơn một năm rồi Tao ở với ông cậu, giọng làm trường chợt trầm xuống, cậu tao nơi tao ăn học, còn tao thì có nhiệm vụ kèm cho thằng con cậu. Thằng nhóc um, mà chơi học rất tệ, toàn xếp hạng 4, 5, 10 trong lớp. Văn Châu lo lắng cho bạn, bao mai phải kèm làm sao cho nó lên hạng nhất hạng nhí? Không, làm chuyện mỉm cười. Nó được xếp hạng 10 trở lên là cậu tao thỏa mãn rồi. Hoàn cảnh của người bạn mới khiến Văn Châu cảm giác thấy nào nào, nó cất vụ, tao hiểu rồi. Cậu mày chắc cũng chẳng dư giả gì nên chắc ít khi cho mày tiền. Ừ, tao phải tự lo tiền mua tập vở, mày mút phải mua sách tham khảo, tài liệu ẩn thị nữa. Năm này là năm cuối cấp nên tào lo lắm. Nam Trường làm Ban Châu ngạc nhiên quá đỗi. Hôm trước trò chuyện trên mạng, Nam Trường bảo Năm nay nó lên lớp 10, còn vũ người khỏe khoang là học hơn xe xẻ một lớp. Sao bây giờ nó bảo là nó đang học năm cuối cấp chẳng hẽ. Năm nay Nam Trường học lớp 12. Văn Châu nhìn Lam Trường bằng ánh mắt ngỡ ngàng Năm nay mày lên lớp 12 à? 12 đâu mà 12 Lam Trường cười hỉ Hết hè này tao mới lên lớp 9 thôi Thú nhận của Lam Trường khiến Văn Châu nhìn sửng sốt đối phương Bụng không ngờ Cái tay Lam Trường này lại tổ sư nói dốc như vậy Làm gì mày nhìn tao chăm chăm thế Bộ mày không tin tao học lớp 9 à? Có gì đâu mà không tin Văn Châu cười méo xẹo Tao chỉ ngạc nhiên là chưa nhập học mà mày đã lo kiếm tiền một tài liệu ôn thi thôi À, hiện nay tao kiếm tiền để thuê máy vi tính. Thuê máy vi tính? Văn Châu nhớ mắt, "Là sao?" Nam Trường khụt khịt mũi, Năm ngoái tao thi sớt môn tiền học, điểm lý thuyết tao được 8 nhưng điểm thực hành tao chỉ có 4. Đây tuy là môn phụ nhưng nếu năm nay tao lại rớt nữa, đến lúc thi tốt nghiệp tao sẽ chẳng được công nhận điểm nào." "Tao hiểu rồi." Văn Châu gật đầu phải thông cảm. "Chính vì vậy mày quyết tâm thuê máy để thực tập à?" Nam Trường chớp mắt, "Tao cũng khoái vào mấy máy tính chơi game tán gẫu nữa." Không hiểu sao rất mê muôn tin học nhưng lại không có máy như những đứa khác Chùi vào quán cà phê vi tính thì không đủ tiền Người ta nối trực tiếp internet giá đạt lắm Và những chỗ này phải trả tối thiểu 400 đồng một phút thuê một tiếng đồng hồ đứt mất hơn 2.000 ngàn Hoàn trầu mắt, thế mày thuê máy ở đâu? Nhà thằng bạn tao, máy nó chỉ nối mạng trong nước nên giá cho thuê rất rẻ Một tiếng đồng hồ chỉ có 8.000 à? Thì sao thế? Văn Châu cụ gạc đầu, bây giờ thì nó hiểu tại sao có những lần Lam Trường thoát ra khỏi mạng một cách đột ngột những lúc đó chắc là tới giờ Lam Trường phải chẳng máy. Thư nó gửi hôm trước, Lam Châu không nhận được hẳn là do chủ máy hoặc khách thuê nào đó xóa nhầm. Lam Trường không hiểu ý nghĩa trong câu bột miệng của Văn Châu. Thấy Văn Châu gật đầu, nó gật đầu theo. Thì vậy chứ sao? Nếu không cần tiền thuê máy chiều nay tao đi chơi với mày hỏi cần phải tới nhà thờ ngã 6 làm gì? Văn Châu nhó mắt. Nhưng chắc gì chiều nay mày sẽ kiếm được tiền, nhớ tụi mày đã thua thì sao?" Hà cũng không biết nữa, Làm Trường thở dài. "Tụi tao đã có lúc thắng có lúc thua, lát nữa tao sẽ đi với mày." Nghe tuyên bố bất ngờ của Ban Châu khiến làm Trường ngẩn ra. "Mày nói thật đấy hả?" "Nói thật, thế thì hay quá." Làm trưởng ra lên sùm sướng. "Có mày ngồi sửa đồ sùm tao tao sẽ yên tâm chuyền tài." "Tao thế đó không phải để sửa đồ cho tụi mày đâu." Ban Châu mỉm cười cắt ngang. "Tao sẽ vào đá phụ." "Cái gì?" Lam Trường tròn xoe mắt. "Mày vào đá?" "Đúng vậy." Văn Châu nụ cười, mặt nó rất nghiêm nghị. "Tao sẽ Cho các đội bóng kia vào lưới đượm bành mệt nghề Và may tha hồ kiếm tiền thuê máy vi tính Nghe cái giọng chắc nhận cua Bắt của trồng giỏ của người bạn mới Làm trường không khỏi cởi thầm Văn chờ phớ lờ ánh mắt ngờ phực của làm trường Thả nhìn tiếp Tụi mình đi đi Tới đó rồi mày sẽ biết chương 5 Trước nhà thờ ngã 6 có một bãi cỏ hình tam giác Đó là nơi chiều chiều các đội bóng nhóc tỳ Thường ôm bóng ra quần thảo mãi đến tận tối mịt Khi Văn Châu và Lam Trường lọc cọc đèo xe tới, đã có hai đội bóng tranh tải cao thấp, tiếng họ xeo bằng động một góc đường. Ngôi trâu rìa chung quanh, vừa làm khán giả, vừa chờ tới lượt mình là các ông nhóc chặt tuổi Văn Châu. Khi thấy Lam Trường xuất hiện, bà bốn ông nhóc xeo lên. À, Lam Trường tới rồi. Lam Trường dựng xe sát bãi cỏ, nhấn mắt hỏi. Sắp tới lượt mình chưa? Sắp rồi. Một ông nhóc đáp, giọng tiếc hồi hụi. Nãy ra tụi mình đã trận vừa rồi, nhưng tới trễ đánh phải nhưng cho Tụi xe đẩy chợ Bình Tây đã trước Văn Châu xuống xe cùng Nam Trường ngồi nhập bọn của đứa nhóc Nam Trường chỉ Văn Châu giới thiệu bạn tàu đó Rồi Nam Trường nhèo nhó mắt quảng cáo với vẻ phà trò Nó đã bóng hài lắm Còn trêu uh, trên cả tài Owen nữa đó Văn Châu chưa kịp lên tiếng Ngoài bãi cỏ đã nhào nhào tiếng gọi Tụi cầu khóc vào đi Văn Châu ngó ra thấy các cầu thủ đội Bình Tây đang lục sục rời sân Bẻ mặt đứa nào đứa nấy buồn xo so. Còn đội trưởng đội Bình Tây thì đang móc tiền chung Độ ngày giữa sân cho đối thủ Thì ra trận khuyết đấu giữa chỗ Bình Tây và đội chợ gạo Trần Tránh Chiếu Đã kết thúc Với tỷ số 3-1 nhưng Về phía các ông nhóc chợ gạo Đội trưởng đội Trần Tránh Chiếu vừa Nhất tiền vô túi Vừa ngoắt tụi làm trưởng Tụi mày lại lên chứ Làm gì mà như bò rùa vậy Nam trưởng quay sang Văn Châu Mày tạm ngồi ngoài một lát nhé Khi nào tình hình không ổn tao sẽ Mà thay mày vào Nghe bạn nói vậy, dù không muốn Ban Châu đành phải làm cái việc đáng chán nhất trên đời là vừa ngồi giữ xe cho đội cầu kho, vừa dã mắt hồi hộp theo dõi từng đường bóng của hai bên. Nam Trường là tủ quân của đội nhấp tì cầu kho và giống như vị trí của Tiểu Long ở đội khu 5, Nam Trường đá vài hậu vệ. So với Tiểu Long, Nam Trường xoay sở nhanh nhẹn hơn nhưng chơi không chắc chắn và an toàn bằng. Mới vào trận được 5 phút, đội cầu kho đã để thua một bảng lãng xẹt Ban Châu nhảy nhột, bỏ sửa rột, như vậy là mất đứt 20 ngàn. Ở trên sân Nam Trường có lẽ cũng là lắng không kém, chờ hoài không thấy hàng tiền đạo gỡ hòa, nó vùng tay hò hét sốt ruột băng lên. Chỉ đợi có vậy, đội chân tranh chéo đột kích thẳng vào khoảng trống Nam Trường để hở ở trung lộ xuất sẵn ghi thêm một bàn nữa. Thua liên tiếp, hai quả trong vòng 10 phút các âm nhóc cầu kho bắt đầu rối loạn. Đội hình sốc sạch hạt các cảng chân chạy nháo nhào chẳng cầu thủ nào buồn giữ vị trí ban đầu nữa. Ngồi bên ngoài quan sát, văn châu bất tài Kêu trời như bộng Nhưng rồi thấy kêu trời cũng chẳng ăn thua gì Nó đứng bật sợi đưa tay lên miệng làm loa Chõ vào sân kêu lớn Lui về đi Nam Trường ơi Nghe kêu Nam Trường ngoảnh ra Thấy Văn Châu đang nhảy tưng tưng Tưởng bạn đòi vào đá đó lời đặt quay sang trọng tài xin thay người Ông nhóc bị thay ra thình lình Nhìn Văn Châu với vẻ mặt ngờ ngác Ơ thằng này là Nam Trường nháy mắt với đồng bọn Thằng này mới dọn Về chung khu phố tụi mình đó Rồi quay sang Văn Châu, nó hỏi nhỏ: "Mai quen đá ở vị trí nào, Tào đá tiền đạo?" Lam Trường tính dặn dò Văn Châu thêm vài câu nhưng chưa kịp mở miệng, đội trần Tranh Chiếu đã xô lại lên: tụi máy ơi, như hiểu ý bạn Văn Châu gật đầu, mày yên tâm đi, tao biết phải làm gì." Tất nhiên Lam Trường không rõ Văn Châu biết làm những gì. Nó thay người cốt để làm vui lòng Văn Châu chứ trong thâm tâm nó chẳng tin tưởng gì về tài nghệ của người bạn mới này, nhưng hóa ra Văn Châu làm được nhiều hơn là nó tưởng. Vừa vào sân được 5 phút Văn Châu đã ghi liền 2 bàn. Đối vườn bóng diễm ảo như làm siếc vào tài, ghi bàn chấp nhóng của Văn Châu khiến cầu thủ của cả hai đội cầu kho và Trần Tránh Chiếu sững sờ. Nam trưởng như không tin vào mắt mình, khi nãy nó đùa Văn Châu đá bóng còn trên tài Owen, không ngờ Văn Châu đá bóng không thua gì Owen thật. Nam trường chạy lại gần Văn Châu, mặt tươi giói giói, tuyệt lắm Văn Châu. Các ông nhóc xe đẩy bình tay ngồi châu rìa cũng không ngớt suýt xoạt, trời đất đội cầu kho, mòi đâu ra thẳng nhãi cử khôi như vậy kìa, chật nó đã còn hay hơn trung phòng sĩ hoàng của đội tuyển quốc gia. Lát nữa, đụng đội cầu khò chắc tụi mình sạch túi. Mặc những tiếng trầm trồ khen ngợi râm ra chung quanh, Văn Châu vẫn cứ lạnh lùng và đều đạn ghi bàn. 5 cầu thủ đội Trần Tránh Chiếu lúc này đã dùng dùng kéo hết về sân nhà, tất bật phòng thủ. Nhưng dù cắt cử hai hậu vệ to con truy cản Văn Châu gió giết, đội Trần Tránh Chiếu vẫn bị thủng lưới thêm 3 quả nữa trước khi 30 phút quy định cho trận đấu chấm dứt Khi mót tiền chung cho làm trưởng Đội trưởng Trần Tránh Chiếu nhằn như bị Thằng quái kiệt đó ở đâu ra vậy hả mày Làm trưởng khắp hái mắt Nó ở kế nhà tao Sao trước nay tao không thấy nó Làm trưởng cười hì hì À trước giờ nó bị chấn thương giống như Solando vậy mà Duân đua cái mốc gì Đội trưởng đội Trần chính Chiếu bị môi Và nó đột một tuyên bố Lần sau tụi tao không đá với tụi mày nữa đâu Ơ thằng này lạ chưa Làm trưởng háo miệng tự xưng sao lại Chả tự dưng gì cả Đội mày có siêu sao quốc tế Bố ai đá cho lại Thế đội trưởng đội Trần Trích Kiếu vỗ vai làm trưởng cắt ngang, muốn tụi Tào Đá tụi mày phải chất trước tụi Tào hai bàn. Mặt làm trưởng thuẫn ra, nghĩa là sao? Nghĩa là trận đấu sẽ bắt đầu bằng tỷ số 2-0 nhưng về phía tụi Tào chứ là sao. Sau đó tụi mày cố mà gỡ lại. Trước đề nghị kỳ quặc của đối phương làm trưởng chỉ biết bất tài chơi đất Vậy thì còn đá đấm cái quái gì nữa? Lúc này có ông nhóc đội xe đẩy bình tay đã ùa vào học sân và số tài số rít, đội Trần Trích Kiếu ra ngoài hết đi, đã thua rồi còn mà còn năng nhăn. Đội trưởng đội Trần Chiến Chiếu nhìn Nam Trường nhún vai buông thõng một câu trước khi bỏ đi. Tuy "Tụi mày, nếu tụi mày không chấp lần sau tụi tao sẽ không đá với đội cầu kho nữa." Nam Trường chết ngơ ngác thì tiếng còi trọng tài đã rẽ lên và đội Bình Tây lập tức chạm bóng. Lần này cầu thủ cầu kho vẫn giữ nguyên đội hình vừa rồi. Văn Châu được xung trận ngay từ đầu, nhưng so với trận trước hoạt động của nó gặp nhiều khó khăn hơn. Khi nãy sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến đội trận Chiến Chiếu gấp kịp trở tay. Với đội Bình Tây tình thế diễn ra không giống như vậy. Sau khi ngồi ngoài theo dõi các ông nhóc đội xe đẩy siêu có đủ tư giờ để nghiên cứu lối đá của nó và những cách khống chế, luôn luôn có hai cầu thủ đội Bình Tây đeo chặt văn châu như hình với bóng, thêm một cầu thủ thứ ba tròn vần gần đó sẵn sàng can thiệp nếu đồng đội trong may để sảnh đốt phương. Với chiến thuật vô hiệu hóa siêu sao quốc tế của đội cầu kho bằng cách bàn đến một, các ông nhóc xe đẩy đã giữ được thế trận cân bằng trong suốt 15 phút tỷ số là 1-1. Đội cầu kho bắt đầu nóng ruột, các hậu vệ rục rịch bỏ chỗ lên đã lập tức lãnh ngay một đòn phản công của đội Bình Tây vào khe hở giữa hàng phòng ngự, chỉ cần một thoáng sơ sẩy tỉ số là 2-1 nghiêng về phía các âm nhóc xe đẩy. Chỉ đợi có vậy, bại tướng Trần Tránh Chiếu ngồi ngoài ngó miệng hở ra. Tuyệt lắm Bình Tây, cho đội cò kho biết thế nào là lễ độ đi. Tại thằng Nam Trường thêm vai trái nữa làm kỷ niệm. Văn Châu hậm hực, phải chỉ có một tiền vàng quý giỏm ở đây, nếu có thằng giòm đá cặp đối phương đứng hòng cho trò lấy đồng đánh ít với mình. Nhưng khổ nỗi hè này quý giòm cứ nhất định 5 ly ở quê Tiểu Long không chịu lóng mặt về thành phố Tiếng chiêu chọc rộ lên Từng cặp của các cầu thủ đội trần tránh chiếu Khiến Văn Châu thấy đầu mình ong ong Nó chạy lại gần Nam Trường Bây giờ tao sẽ đá lùi hút theo 3 đứa bình Tây Và mày sẽ giả hiệu cho phe mình sông lên ghi bàn Riêng mày thì phải ở nhà phòng thủ Nhớ chưa Nam Trường gật đầu và làm theo giòn giáp Nó kín đáo dịch tai đồng bọn Chiến thuật của Văn Châu nhanh chóng phát huy tác dụng. Văn Châu vừa đá vừa lùi dần về phần sân nhà. Bảo nhóc Bình Tây được phân công kèm cặp Văn Châu. Không dám lờ là nhiệm vụ. Cứ lắng nhẵng bám theo đối thủ. Trong khoảnh khắc hàng ngự của đội Bình Tây chống hòa chấn hoắc và đội xung kích cầu kho lập tức tràn ngập. Tỷ số 22 được thiết lập. Dễ hơn là lấy đồ trong túi. 2 phút sau... Đội bóng của nam trưởng nâng tỷ số lên 32 cũng với một tình huống tương tự, đội trưởng đội Bình Tây là có quá đồng bọn. Tụi mày đã đấm cái khỉ gì thế à? Sao đuổi nhau chạy hết lên trên, không đứa nào về giữ nhà hết vậy? Các hậu vệ phân trần, tụi tao phải kèm thằng Siêu sao, kệ nó, không thèm kèm nó nữa. Nó dụ tụi mình đó. Tuân lệnh thủ lĩnh các hậu vệ đội Bình Tây lùi về án ngữ xung quanh, không thành đội nhà, không bám Văn Châu nữa, nhưng như vậy các ông nhóc xe đẩy lại rơi vào tình trạng vô cùng nguy cấp mà đội Trần Trình Chiếu vừa gặp phải. Văn Châu được thả lỏng mặc sức tung hoành. Trong vòng 5 phút, bằng những pha sức bóng thần sờ và các cú kết thúc chính xác, nó ghi liên tiếp 2 bàn nâng tỷ số trận đấu lên 5-2. Đội Bình Tây hỗn loạn các hậu vệ hoang mang không biết nên bỏ về phía Văn Châu hay chặn các cầu thủ khác đang sình rập trước vùng cấm địa làm lẻ tung các cú dứt điểm cận thành. Trong khi các ống nhóc Bình Tây còn đang lưỡng lự, Văn Châu đã kịp ghi thêm bàn thắng thứ 3 bằng một cú sút hiểm, bóng trôi qua nách thủ thành như tên bắn. Ngoài dưới sân cỏ tiếng hò reo của các cầu thủ Trần Tránh Chiếu tắt ngấm. Trong sân các cầu thủ đội Bình Tây bắt đầu dùng tích cúi chỏ để ngăn chặn cuộc bắn phá dữ dội của đối phương. Lúc có trận chuẩn bị đang tỷ số lên 7-2 Văn Trào bị bất thần, lẫy ngay một cú hích vào lưng ngã sập mặt xuống cỏ. Thẻ đỏ, thẻ đỏ! Phát đèn, phát đèn! Các cầu thủ cầu kho nháo nhào, cùng lúc tiếng cỏ trọng tài xít lên lành nghẹn. Các cầu thủ Bình Tây nháo nhác về trọng tài. Cái gì? Nó tự tái chứ tự tao có đụng vào nó đâu? Bộ phát đen thật à Trọng tài tuét miệng cười đầu có Tao thủ hết giờ Các cầu thủ cầu kho Mặt đỏ tới măng tai Trọng tài gian Nam trường cúi xuống đỡ Văn Châu dậy Nói lắng hỏi Đau không mày Văn Châu quải tay ra sau lưng rỡ rỡ Tao tưởng dập xương sống rồi Nam trường ẩn cần Mày vén áo lên Tao xoa dầu dùng cho ít đâu có đưa Văn Châu sật bắn Nam trường nhú mày Sao không được Văn Châu nói chớ Lưng tao ghẻ không hả Ghẻ thì sao Tao đâu có sợ ghẻ. Nam trường bật cười rồi nó nhào mắt dục Thôi, ván áo lên đi. Văn Châu giữ chặt ván áo. Ghẻ của tao đâu có dầu tha bệ bạ được. Tao phải chạy về nhà sức loại thuốc trị ghẻ đặc biệt đấy. Nói xong, Văn Châu vù ra khỏi sân. Phóc lên xe lặng lẽ chạy biến. À, không phải lặng lẽ. Trước khi nhấn mạnh bản đạt, nó không quyền ngoái đầu dặn. May nhớ đem cuộn băng video về. Chủ nhật tuần sau gặp lại. Chào. Chương 6 Tiếng chào của Văn Châu Trước khi vào xe đi, rất giống cái chữ chào của xe xẻ trước khi rời khỏi mạng Nhưng đáng lúc bối rối làm trưởng không nhận ra điều đó Nó mãi thẫn thờ nhìn theo người bạn mới Tự hỏi sao trên trái đất Ba la này lại có một thằng lõi đã bóng hay đến thế làm trưởng đám chìm trong bừng phồng một lúc Chỉ đến khi đội bình Tây bước lại chung tiền với các ông nhóc đội trần chính chiếu Nhào nhào rụp nó ra khỏi sân, nó mới bừng tỉnh Lam trưởng vừa bước ra khỏi bãi cỏ, các cầu thủ cầu khò đã mua lại chơi Mày kiếm đâu một thằng nhãi tuyệt vời thế Nó mới dọn về gần nhà mày hả Thằng đó mà đá trong đội tuyển U14 quốc gia Thì khán giả cứ gọi là chết mê Nam trường nghe có những làn gió thổi qua hồn Nó cười sung sướng Thằng đó đâu Bạn thân tào đó Thế từ nay nó đá cho đội mình hả Tất nhiên rồi Mãi mãi hả Năm sao mãi mãi được Nam trường cười khỉ Rồi nó sẽ lớn Sẽ đi làm Còn lấy vợ để con nữa chi Nhưng chủ nhật tới Nó sẽ tiếp tục đến đây đá chung với tụi mình Đàng nói làm trường tặc tặc lưỡi nhưng ta vẫn thấy lo lo, lo no chuyện gì? Các ông nhóc ngơ ngác, đội trần tránh chiếu bảo nếu có thằng Văn Châu trong đội hình, tụi mình phải chấp 2 um, trái tụi nó mới chịu đá. Chắc chắn đội Bình Tây cũng sẽ đề nghị như vậy. Chơi luôn, một ông nhóc vùng tay hùng hổ. Có thằng bạn mày chấp 10 trái ta cũng chẳng ngán, 4 năm cái miệng khác cũng hăm hở hùa theo. Đúng rồi đó, tụi nó thích thì tụi mình chiều, sợ quá gì. Khí thế của đồng đội nhanh chóng xua tan sự lo lắng trong lòng đội trưởng. Làm trường đấm hai tay vào nhau hùng hồn. Ừ, chấp luôn, ông cóc sợ. Khi tuyên bố oai hùng như vậy, Làm trường như nhìn thấy những pha đi bóng điệu nghệ của Văn Châu chập chờn trong tâm trí, những pha đi bóng cứ nhớ lại là nó phục lăn. Làm trường mặc hình hình đó và mớ tiền thắng độ tới thằng, nhà, thằng bạn thuê máy vi tính. Nó cần phải kể cho xẻ xẻ nghe về cái tài nghệ của người bạn mới. Người bạn mới không những mê Owen như tụi nó mà còn chơi bóng không thua gì Owen. Văn Châu là thần đồng bóng đá, Văn Châu là Owen của Việt Nam. Nam Trường nôn nóng bật công tắc, nôn nóng vào mạng mở ở uh, hộp user online. Nó mừng dơn khi thấy xe xẻ, xẻ trong hộp. Nó không biết Văn Châu cố tình vào mạng ngồi đợi nó, chào bạn xe xẻ, xẻ. Nam Trường hối hả gõ lên bàn phím, chào bạn giái cá. Hồi chiều tôi và Văn Châu chờ bạn quá trời, chiều này tôi bận nên không đến được, xin lỗi nhé. Bạn không đến thật là tiếc, có gì phải tiếc. Thế nào cũng có lúc tôi và bạn gặp nhau Lúc đó tôi sẽ mượn cuộn video của bạn Tôi không nói chuyện cuộn băng Tôi nói chuyện khác Chuyện gì vậy? Chuyện về Văn Châu Hôm nay bạn đã nói rồi Văn Châu mê bóng đá như tôi và bạn Và Văn Châu cũng hâm mộ các đội Liverpool, Arsenal và Real Madrid Như tôi và bạn uhm, Cũng không phải chuyện đó Hôm nay uhm, tôi chứng kiến Văn Châu đá bóng Anh ta đá bóng hay không tưởng tượng Văn Châu đa bóng với ai vậy? Với tôi Đá ở đâu? Ở bãi cỏ trước nhà thờ ngã 6 trời đất Văn Châu vừa ngạc nhiên Bạn học lớp 10 rồi mà còn chưa đa bóng ngoài đường Làm trường không biết Văn Châu biết tỏ mọi chuyện bèn bào hoa Ai bảo bạn đa bóng ngoài đường Tụi này đã với tụi 11-12 để tranh giải vô địch mùa hè đấy Dọc ơi là dọc Văn Châu mỉm cười Các ổng mãnh cầu kho đã ăn tiền với tụi nhóc chợ bình tay ở chợ Trần tránh chiếu mà dám hoanh hoang là tranh giải mùa hè Nhưng bạn mới quen Văn Châu cơ mà Văn Châu hỏi Thì sao? Làm trưởng không hiểu Như vậy Văn Châu đâu có học chung lớp với bạn Tại sao anh ta lại đá trong đội của bạn được Câu hỏi quá quăm của Văn Châu khiến làm trường muốn khóc thét Hoài hoài một hồi nó mới nghĩ ra được câu trả lời À, tuy là tranh giải toàn trường Nhưng mỗi lớp được quyền bổ sung một cầu thủ bên ngoài Trường chế vụng về của làm trường khiến Văn Châu tức cười quá xá Và nó lại vừa vịt Ờ hả? Thế nếu vô địch thì được tặng cái gì? Được thưởng một chiếc cúp bằng bạc Văn Châu dành mãi, thế không có tiền à? Ải lại đã bóng vì tiền, làm trưởng hùng hồn Nếu được thưởng tiền tụi này cũng chả nhận, chỉ nhận cúp thôi Tiên bố hách xì xăng của làm trưởng là Văn Châu cười bò Phải mất một phút nó mới trấn tĩnh và gõ tiếp được Bạn khở quá, tiền mà không nhận Có tiền bạn sẽ làm được khối việc Làm trường tiếp tục ra oài Nhưng hiện nay tôi không có việc gì cần đến tiền Văn Châu nháy mắt với màn hình Thế bạn không cần mua máy vi tính à? Mua máy vi tính điểm gì? Chả phải tôi đang ngồi trước máy đây sao? Câu hỏi bạn của làm trường khiến Văn Châu giật thoát Mình lờ đánh quá, giải sẻ đâu có biết làm trường phải đi thuê máy bạn bè À không, ý tôi muốn nói là bạn mua thêm một cái máy nữa ấy mà Thế làm gì? Một cái đi học một cái để chơi game Ồ không cần đâu, một cái đủ rồi À, bạn giải cá ơi Sắp nhập học rồi, bạn đã mua sách giáo khoa đầy đủ hết chưa vậy? Làm trường không biết Văn Châu đang tìm cách rằng bẫy bẻ nhanh nhỏ, mua đủ rồi, còn bạn Tôi cũng thế, Văn Châu đã ngắn gọn và quay trở lại để tài cũ chiều làm trường Thế chương trình lớp 10 có gì khó không vậy? Ờ, khó lắm. Cũng khó khó khó lắm. Khó lắm là sao? Khó hơn chương trình lớp 9 nhiều chữ là sao? Tôi chả hiểu gì cả. Chẳng hạn ở môn toán lớp 10 có khác lớp 9 cái gì? Thế hẹn này làm trường mới lên lớp 9, nó chưa biết chương trình lớp 9 ra sao nó gì đến lớp 10. Vì vậy nó bảo so sánh chương trình giữa hai lớp chẳng khác nào bảo so sánh các loại thiên thạch hay đàng bài tít ở đâu, đầu, đầu trằm vũ trụ. Tôi mới mua về nhưng chưa rõ ra coi. Lâu thật lâu làm trường mới tìm cách gỡ bí Nhưng chắc là khác nhau nhiều lắm Văn Châu định tiếp tục làm khổ làm trường Bằng cách bảo đối phương so sánh Chương trình lớp 9 với lớp 8 Nhưng thấy làm vậy lộ liễu quá Sợ làm trường nghi ngờ Nên cuối cùng nó lạc dành chuyện khác À khi nãy bạn bảo Văn Châu đã bóng hay lắm hả Thấy không thể tưởng tượng Thấy Văn Châu thôi truy chuyện bài vở Làm trưởng thở phào và nhanh chóng lấy lại hào hứng Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào trong đội tuyển quốc gia trời hay như vậy. Lời tán tụng của làm trưởng khiến Văn Châu quái tít mắt, đó làm bộ. Bạn nói quá, làm gì có chuyện đó? Tôi không nói sắp đâu. Thoạt đầu làm trưởng định khoét tài nghệ của Văn Châu bằng cách rủ xe xẻ chủ nhật này đến xem tụi nó đã bóng. Nhưng sự nhớ mình và bà Hòa là đang tranh giải vô địch toàn trường nên rút cuộc. Nó đành bấm bụng từ bỏ ý định đó. Hổ nỗi làm trưởng muốn phước lời nhưng Văn Châu lại không muốn buông tha. Thế chủ nhật này tôi đến nhé. À, đến đâu? Đến nhà thơ ngã 6 để xem bạn và Văn Châu đá bóng chứ đến đâu. Đề nghị của Văn Châu là làm Nam trưởng lúng túng quá xa. Không không được đâu, chủ nhật này không có trận đấu nào ở đó. Tiếc quá, thế thì phải đợi đến hùng khác vậy. Ừ, hùng khác đá bóng tôi sẽ rủ bạn thôi, chào nhé. Nam trường tạm biệt và một cái vội vã khiến Văn Châu phỉ cười, chào. Chủ nhật đó Nam trường đến quán kem không có gió sớm hơn hẹn 15 phút. Trong suốt là tiếng đồng hồ nó ngồi nhấp nhá nhấp nhọ, ăn liền túi ba Bali kem, mắt luôn phát phọm nhìn ra cửa. Nam Trường không muốn xảy sẻ xuất hiện nhưng lại mong Văn Trâu đến cháy ruột, chưa bao giờ nó mong ngóng à như thế. Ôi, sao mày đến trễ thế? Làm tao cứ tưởng mày gặp chuyện gì. Văn Châu ngồi xuống nháy mắt. À, ruột xe của tao bị thủng 5 6 lỗ thôi đi. Nam Trường nhăn mặt. Tao hỏi thật mà mày lại đùa. Văn Châu cười hì Nói vậy chứ chẳng có chuyện gì đâu. Rồi nó nhìn quanh. Xe xẻ đâu? À, hôm nay nó không đến. Nó lại cho bọn mình leo cầy nữa à? Lam Trường liếm môi, "Hôm nay tao không có hẹn với nó. Sao thế? Văn Châu sao phải ngạc nhiên. Mày không định cho nó mượn quần bóngoan nữa à?" Ừ, không phải, nhưng tao sẽ đưa nó vào lúc khác. Rồi sợ Văn Châu cứ hỏi tới hỏi đuổi về đề tài học búa này." Làm Trường vội phá sục, "Mấy kem lại đi, rồi tụi mình ra ngã 6. Tao không ăn đâu." Văn Châu lắc đầu, vừa nói nó vừa xoay mình bước ra cửa, "Tụi mình đi ngay kéo muộn." Cũng như tuần trước, khi Văn Châu và Lam Trường tới nơi, đội Trần Chiến Thiếu và đội Bình Tây đang say sưa quần thảo. Cầu thủ Hai Phae Vừa huynh huyệt, đuổi bóng vừa là ý ơi Vừa gắt nhau ngậu sĩ ổn ào không thể tạ Các ông nhóc cầu khò mặt nhăn như khi ăn ớt Sao giờ này tụi mày mới tới Nam trường cười khóa lấp, ơ tụi tao bị kẹt xe Một âm nhóc nói với vẻ nghiêm trọng May vào Văn Châu chuẩn bị tinh thần đi Hôm nay tụi mình phải chấp tụi nó hai trái đấy Nam trường trị kiếp đáp Văn Châu đã hở mũi Chẳng việc gì phải lo Tào sẽ sang bằng tỷ số trong vòng 10 phút đầu tiên Nam trường trị kiếp đáp Văn Ch Văn Châu tuyên bố có vẻ huynh hoang, nhưng cuộc đụng độ với đội trần tránh chiếu sau đó đã chứng minh là nó không nói sóc. Trên thực tế, Văn Châu không cần tới 10 phút. Vừa vào trận, 6 phút nó đã ghi liền hai quả giúp đội cầu kho cân bằng tỷ số 22, thiếu tiếng gieo hò hoan hỉ của đồng đội. Và đến cuối trận, đội cầu kho đã bị đè bẹp à, đã đè bẹp đội trần tránh chiếu với tỷ số chóng mặt 9-3. Trần tránh chiếu ra bình tay và tiếp tục làm nạn nhân đau khổ của Văn Châu. Trong một chiều hào hứng phụ diễn tài nghệ sau khi được làm trường Chưa từng thấy cầu thủ nào trong đội tuyển quốc gia trời hai như vậy Văn Châu đã biến trận đấu thành một môn ảo thuật với những bản ngoạn mục ở mọi tư thế Sự hứng khởi của Văn Châu khiến hậu quả mà các ông nhóc Bình Tây nhận lãnh còn thề tảm hơn Các ông nhóc Trần Bình tránh chiếu Bị đội cầu kho xuất thủng lưới tới tận 11 lần Trong đó riêng Văn Châu ghi tới 8 quả tệ hơn nữa Trong suốt 30 phút bị đội đối phương quần thời tả Đội Bình Tây không thể ghi nổi một bản danh dự Hôm đó với mớ tiền dùng thủy trong túi các ông nhóc cầu kho không ra về ngay như thường lệ mà hồ hởi kéo nhau vào quán giải khát để liên hoàn mừng thắng lợi. Và dĩ nhiên trong một buổi liên hoan dùm giả đó, người Hùng Văn Châu được tấn bóc lên tận mây xanh bằng đủ thứ từ ngữ đẹp đẽ và kỳ quá nhất mà con người có thể nghĩ ra. Diego Maradona sau khi dẫn thấp đội Argentina giành chức vô địch chỉ được xưng tụng đến thế là cùng. Nhưng người Hùng Văn Châu chỉ hưởng vinh quang và cười đùa tí tết với đồng đội có một lúc thôi đến khi các ông nhóc cao hướng rủ nhau đến hồ bơi nằm sơn để vẫy vùng dưới làn nước mát thì người hôm tái mét mặt bịa ra một cái cớ vu vơ và vội vàng nghịch mắt Trương 7 Sau những trận thắng áp đảo đối thủ các ông nhóc cầu kho những tưởng đời mình từ nay sẽ lên hương vì vút Thậm chí có đứa đã nghĩ đến chuyện mùa ví để cất tiền cho chắc ăn nhưng giấc mộng làm rào của Lam Trường và đồng đội đã bỗng chốc tàn biến ngày tút suyệt Chiều Chủ Nhật sau, Văn Châu vừa thò đầu vào quán đã ngạc nhiên thấy Lam Trường mặt mày đang rụ xuống một đống. Làm gì buồn thiều buồn thiều thế ở mày? Học bét rồi. Lam Trường không buông thõm một câu não ruột khiến Văn Châu ngẩn to te. Cái gì học bét? Chuyện đa bóng ấy. Văn Châu gãi tai. Bộ tụi Bình Tây và tụi Trần Tránh Chiếu không chịu đa bóng với bọn mình nữa hả? Không phải. Lam Trường lắc đầu, rộng rụi lơ. Bãi cỏ trước nhà thờ ngã xó bị rào kín mất rồi. Người ta chuẩn bị trồng hoàng ở đó Thì kéo nhau đi đá chỗ khác Dễ gì tìm được chỗ mới Nam Trường nhún vai Hơn nữa tụi Bình Tây và tụi Trần Tránh chiếu chỉ Chữ đá loanh quanh ở quận Nam và quận 10 thôi Nói xong Nam Trường ngồi thử giả Văn Châu cố nghĩ cách gỡ giúp bạn Nhưng loài hỏi mãi Chẳng nảy ra được mẹo nào Đành thực ra theo Chồng hai đứa lúc này chả khác nào hay còn gà rủ Một lát Phan Châu lên tiếng Xua tan im lặng Mày đừng lo Thế nào rồi tụi mình cũng sẽ tìm ra chỗ mà Làm chuyện cười khổ Chuyện đa bóng thật ra không phải là chuyện quan trọng Cái chính là tao đang cần tiền Bàn Châu nhớ ra À mày cần tiền để thuê máy vi tính chứ gì Ừ con nhỏ xe xẻ, xẻ không biết là tao phải đi thuê máy Để trò chuyện với nó Tao lỡ khoe đó là máy riêng của tao Thế mới kẹt Kẹt chuyện gì Tao sợ nó cao hứng gửi email cho tao Máy của thằng bạn tao là máy cho thuê Cả chục người sử dụng email thế nào cũng mất Ở chừng vài lần không thấy tao trả lời Thế nào nó cũng biết tao đang chơi trò dốc tổ Bàn Châu mày Nhưng tại sao mày không nói sự thật với nó Tao cũng chả hiểu Nam trường vào đầu vẻ bất giấc Có lẽ tao sợ nó chê tao nghèo May buồn cười thật đấy Văn trầu hử mũi Do nghèo thì quan trọng gì Bạn bè chơi với nhau đâu phải vì chuyện đó Ai chả biết vậy Nam trường nhăn nhó Nhưng tao vẫn thấy thế nào ấy Không những thế tao còn phịa ra Tao lớp 10 trên nó một lớp chi vậy Cho ai thôi Văn trầu cố nhịn cười Thế con nhỏ xe xẻ đó có nghi ngờ gì không Không Nam trường tét miệng cười Nhưng tuần trước Suý Chu nữa đã để lộ béng hết chuyện, tự dưng Tào Khai Tào đã mua sách giáo khoa, thế nên là nó có cố hỏi Tào môn toán lớp 10 và môn toán lớp 9 khác nhau những gì, còn Chu nhíu mắt, thế mày trả lời sao? Tào bảo Tào mới mua sách về, chưa kịp xem qua nên không rõ, và xong Lâm Trường cười hi hi. Mày thấy Tào thông minh không? Văn Chu cũng cười, ừ, mày thông minh lắm, trả lời khô như thế. Có Thánh mới ngờ nổi. Đột nhiên làm Trường thở dài, nụ cười trên môi biến mất, nhưng sắp tới đây thì chẳng biết thế nào. Tao không có tiền vào mạng Con nhỏ xe xẻ trách chứa tao ngói mắt Nó sẽ tưởng tao không còn ở thành phố Có khi nó tưởng tao ngốm rồi cũng lên giọng làm trường Càng lúc càng buồn rời rượi Tao cũng còn phải xoay tiền để xóa quần áo nữa Sắp tới ngày nhập học rồi Ủa bao nhiêu là thứ làm trường tao Ủa thế cậu mày không xóa quần áo cho mày sao Văn Châu ngưng ngác hỏi lẽ ra thì cậu tao sắm Nhưng nhà cậu tao chẳng dư giả gì Vì vậy cách đây mấy ngày tao mới bảo với cậu tao là Tao có thể tự lo cái khoản quần áo được Lam Trường nhìn vào mắt bạn, cười gượng gạo, "Tao cứ nghĩ với tài ghi bàn của mày, chẳng mấy chốc tao thưa sức giám cả sẽ hơi nữa chứ. nào ngờ, mày đừng lo, Văn Châu gật gù, tao sẽ giúp mày. Mày trả sút gì được đâu, bãi cỏ đã bị giảo lại rồi. Ý tao không phải thế." Văn Châu thò tay vào túi móc ra một xấp tiền, nó dúi vào tay bạn, "Mày cầm tiền này đi mua quần áo đi. Bây giờ tao chỉ đem theo trường này, mai mốt tao sẽ đưa thêm." Hành động đột ngột của Văn Châu khiến làm Trường sửng sốt, nó vội cứu đẩy tay Văn Châu ra, "Mày làm gì thế?" Tự dưng lại đưa cho tiền cho tao Sao lại tự nhiên Văn Châu tặc lưỡi Chính vì tại tao mà mày mới nghĩ đến chuyện Từ chối việc mua sắm của cậu mày Bây giờ tao phải có bổn phận Buồn phận cái con khỉ Nam trưởng xì một tiếng Cất tiền vào đi Thằng vô duyên Văn Châu trừ trù Thế chả thế gì cả May cứ giữ tiền mà xài Phần tao tao sẽ có cách Tao không cần số tiền này đâu Văn Châu tặc tặc lưỡi Rồi sợ Nam trường vẫn càng khẳng, khẳng từ chối nó khoe Ngay nào ba mẹ tao cũng cho tao tiền nhưng Tào Lệ trắng biết mua gì. Kệ mày, Lam Trường vẫn lắc đầu quấy quện, tao đã bảo tao không lấy là không lấy. Rồi nó nhìn ra đường, giọng chợt bàng hoàng. Con nhỏ xe xẻng mà biết tao phải nhờ đến tiền của mày mới sắm được quần áo chắc nó coi thường tao lắm. Nó sẽ không nghĩ vậy đâu. Ban Châu trấn an bạn, nó sẽ nghĩ, làm Trường quả quyết. Trước thái độ bướng bỉnh của bạn, Ban Châu trắng biết làm gì hơn là thở dài. Trong một thoáng nó muốn thú nhận mình là xe xẻng biết bao, nó muốn chứng minh cho Lam Trường thấy là làm Trường lại hiểu sai về xe xẻng một cách phức tạp. Xe xẻ sống trong một gia đình giàu có nhưng không hề coi khinh những người nghèo. Quý giò và nhỏ hại bạn thân của xe xẻ, chẳng phải có nhà giàu. Còn tiểu lòng thì đích thị là con nhà nghèo khó, bà mẹ nó lúc nào cũng thiếu trước của sau. Thăng nở con xả còn, còn thiệt thảm hơn nữa, hết là cả đánh giày ở thành phố Hồ Chí Minh, lại mò xuống Vũng Tàu bán báo và giao vé số. Vậy mà trước này xe xẻ vẫn kết thân. Cũng chính vì sự giao dù đó mà xe xẻ thường xuyên bị bà mẹ nhốt chặt trong nhà. Những ý nghĩ cứ... Côn lên trong đầu Văn Châu Sống xanh như nước sắp tràn ra khỏi cốc Văn Châu ngưỡi miệng quá xa Nhưng rồi nó khìm lại được Nó nói Nhưng làm sao con nhỏ xe xẻ đó biết được mà nghĩ với không nghĩ Thôi đừng mà chuyện đó nữa Làm trường khụt kịt mũi Dù sao tao cũng thấy việc mày sắm tiền của mai nó thế nào ấy um, Thôi Thì cứ như thế đi Sau một thoáng nghĩ ngợi Văn Châu chết miệng Đây là tiền tao cho mày mượn Khi nào có tiền mày trả tao Tao không mượn đâu Trang kia có tao có, có tiền cả. Văn Châu nhìn chăm chăm vào mắt bạn. "Mày sẽ đi làm thêm, không dễ đâu." Tao trường rụt cổ. "Tao đã thử đi kiếm rồi nhưng công cốc. Tao sẽ tìm giúp mày." Văn Châu mau mắn mà nói. Nó nhớ đến quán bún mắm gì thằng bò lục mới khai trương khoảng 3 tháng nay dưới chân cầu nhị Thiên Đường. Dì của bò lục trước nay vẫn bán bao ni lông ngoài chợ nhưng tiền thuê sạp mỗi ngày một lên giá, dì nó không cam nổi Bèn bỏ về nhà mở quán ăn. Nhà dì thằng bò lục tuy nhỏ nhưng ở ngay mặt đường. Năm người qua lại nên quán bốn ngày càng đông khách, đang phải kiếm thêm người phục vụ. "Mày nói thật không đấy?" Làm trường giọng Văn Châu lầm giữa Như để đánh giá mức độ thành thật của nó trong câu nói, Văn Châu mỉm cười, dĩ nhiên là thật. Nam trường không rời mắt khỏi gương mặt bạn, "Đó là việc gì vậy?" Văn Châu chớp mắt, "Phục vụ trong quán ăn." "Thế hả?" Nam trường buột một câu gật nọ, mặt không dấu vẻ thất vọng. Nó tưởng Văn Châu kiếm cho nó một chỗ dậy kèm hoặc một công việc nào đó liên quan đến giấy tờ sổ sách. Ai ngờ Văn Châu giới thiệu nó đi làm bồi bàn biết làm trưởng ngại việc bưng bê, Văn Châu liền hắng giọng nói thêm, "Tao cũng đang làm ở đấy." Quả nhiên vừa nghe Văn Châu nói vậy, làm Trường thay đổi Hắn thái độ, bắt nó lập tức sáng lên, "Ồ, oh, hay quá, vậy thì tao đi làm với mày cho có anh có em." Chương 8. Thoạt đầu nghe Văn Châu xin vào phục vụ trông quá, dì Thằng Bá Lục tưởng nó nói chơi, dì Thằng Bá Lục biết Văn Châu là con nhà khá giả xưa này nó vẫn giúp đỡ gì trong những lúc khó khăn, vì vậy nghe nói nó đòi đi làm, dì ngỡ nó pha trò đến khi thấy Nó cứ khăng khăng, dì lại làm kỳ quái Rồi đến lúc um, lúc nghe nó nói xin thêm cho một đứa bạn và làm chung Thì dì nghĩ chắc là nó đi làm cốt um, vui bạn vui bè Có tài thánh gì mới biết đó là cách Văn Châu động viên làm trường Nó muốn lấy chính mình ra để làm gương cho bạn Dì thằng Bò Lục không biết nhưng thằng Bò Lục biết Lúc đầu Văn Châu định giấu cả Bò Lục Nhưng rồi sợ thằng này ngứa mồm là lộ béo hết bí mật Nên nó đành phải tỉ tê Kể cho Bò Lục um, rõ ngọn ngành mọi chuyện Nam Trường tới quán bún mắm của dì thằng Bảo Lục theo địa chỉ Văn Châu ghi trên giấy Nam Trường ở quận 8 mà cầu nhị thiên đường lại nối liền quận 8 với quận 5 của thằng Bảo Lục nên nó không phải đi xa Nó đổ dốc cầu quẹo một quãng ngắn đã thấy ngay Mạch Các Tông ghi hai chữ bún mắm cho lưu lửng trên thân cây điệp trước nhà bà Bảo Lục Nam Trường xuống xe nhưng không vào ngay Nó đứng thập thò trước cổng đảo mát nhìn vào trong và nó nhận ra Văn Châu. Văn Châu đang lên lỏi giữa các dãy bàn, lượn lờ trước mặt khách và hỏi hàn và gật đầu lê liệm. Văn Châu không thấy nam trưởng chỉ đến khi thằng nhãi chạy bàn khác, thấy khách nó lấp ló như muốn vào, liền bước xa đòn đạc. Dạ mấy anh vào, trong nhà còn rộng lắm, thì Văn Châu mới ngoảnh cổ ngó ra. Ê không phải khách đâu, Văn Châu là đặt chạy ra đón bạn, tay xua xua về phía thằng nhóc chạy bàn nhân viên mới của công ty đấy. Văn Châu cười hỉ hỉ. Vừa cười Văn Châu cầm tay, Lam Trường kéo tuột vào trong. Đợi Lam Trường dựng xe vào vách, nó hối hả dẫn bạn đi ra mắt gì thằng Bảo Lục. Thằng bạn cháu đây gì? thì Bảo Lục nhìn Lam Trường, mỉm cười thân mặt. Cháu tới giúp gì không? Dạ, công việc của cháu lát nữa Văn Châu sẽ chỉ cho, bây giờ cháu đi dờ mặt, cho mát Công việc của làm trường cũng chẳng có gì nặng nhọc Theo lời Văn Châu thì nó là tiếp viên Nghĩa là chỉ quanh quẩn chỗ cửa bếp Đợi bún ra tô xong là đặt lên mâm Và bưng ra cho khách Tuy vậy những ngày đầu làm trường rất lúng túng Nó chưa quen việc Lại thấy cứ ngừng ngượng nên liên tục nhầm bàn này với bàn nọ Khách ngồi bàn bên phải gọi cá buổi Ngọc cuộc đợi lên đói meo Chẳng thấy tô bún đâu Trong khi khách ngồi bàn bên trái vừa chén Đẩy hai tô bụng cá như chống trầu Thở hết muốn nổi bỗng thấy một tô thứ ba ngay lùi trước mặt khách muốn khóc thết. Nhưng đó là nói ba ngày đầu, từ ngày thứ tư trở đi làm trường đã bắt đầu thuần thục và sau một tuần tác phong phục vụ của nó có thể gọi là tiến bộ vượt bậc gì thằng Bò Lục rất hài lòng. Làm trường đi làm từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Buổi sáng quán váng khách nên nó không cần phải đến như vậy, tiện cho nó hơn nếu đi làm nguyên ngày mai mút nhập học, nó buộc phải bỏ sửa công việc. Trong quán ngoài làm trường còn một thằng nhãi khác phục, Vụ việc bương bê, riêng Văn Châu là việc đối ngoại Mỗi khi có khách bước vào quán Nó tiến lại hỏi khách muốn dùng thức ăn gì Bước ra sau bếp Cho gì thằng bò lục Dì thằng bò lục căn cứ vào đó Mà sửa soạn mơm bát, gặp lúc đồng khách Văn Châu chá có thi giờ chạy tới chạy lui Cứ đứng giữa nhà ngoảnh cổ ra sau bếp Hét tướng, ban số 1, 242 bún hai trà đá, ban số 5 340 bún không bò ớt, 3 sữa đậu nành Tất nhiên Văn Châu không thể làm hàng ngày Nó chỉ xuất hiện ở quán mỗi chiều chủ nhật đó là thời điểm nó có thể trốn ra ngoài mà bà mẹ nó không hay biết thỉnh thoảng vào những ngày khác trong tuần nếu sự canh gác của gia đình nào nghèo nó tóc ra quán trường với làm trường và bỏ lục một lúc rồi lại chạy về ngày đầu tiên làm trường cứ đinh Ninh Văn Châu cũng đi làm giống như mình nhưng qua ngày thứ hai chờ giải cổ không thấy Văn Châu xuất hiện nó thấp thỏ hoàn bỏ lục hôm nay Văn Châu xin nghỉ hôm nay đâu có có lục nhấn lúc Văn Châu chỉ đi làm ngày chủ nhật thôi làm trường lầnỏ tay sao thế một tuần chỉ đi làm có một ngày thôi ư Bảo Lục tùm tìm, ừ, nó bận lắm Lạ, thật, làm trưởng chép miệng Bụng rất đối ngạc nhiên, nó đi làm hàng ngày Mỗi ngày được 400 ngàn Lại được bào ăn bữa tối Như vậy cũng khá khẩn Nhưng đó Phải đi làm hàng ngày kia Còn đi làm tài tử như Văn Châu Lâu lâu mới ló mặt đến Quán một lần chắc chá kiếm được Bao năm, cả nghĩ ngợi làm trưởng Càng thắc mắc, nhưng nó không hỏi Bảo Lục Nó nghĩ nếu nó hỏi tới, bó lúc chắc cũng không trả lời được. Này, đi làm chơi chơi như thế thì đâu có được mấy đồng hả mày? Chủ nhật, Văn Châu bước vô quán, làm trường đã xác lại hỏi ngay. Dạo này tao bận việc nhà lắm, Văn Châu liếm môi đáp. Hơn nữa, tao khác mày, tao đi làm để kiếm tiền xài thêm thôi. Chứ mọi thứ ba mẹ tao đã sắm đủ. Trước lý lẽ quá sắc đáng của Văn Châu, làm trường không nghi ngờ gì. Nó thấy Văn Châu có từng xếp tưởng xếp tiền, vì vậy nó chỉ nhìn bạn tấm tắc. Mày sướng ghê. Văn Châu mỉm cười hỏi sang chuyện khác. Này, hôm nay mày đã quen việc chưa đấy? Quen rồi. Mày hết mắc cỡ rồi chứ? Ừ, lúc đời thì tao hơi ngừng ngợ, nhưng bây giờ thì hết rồi. Mai mốt khai sản, tao định sẽ đi học buổi sáng và đến đây làm vào buổi chiều. Văn Châu nhớ mắt. Bây giờ thì mày tự may sắm quần áo thừa sức rồi đấy. mặt nằm trường Long này. Ừ, ít hôm nữa lãnh đường, tao sẽ đi mua vải. Hì Tao còn mua được khối thứ khác nữa, còn Châu nhún vai. Nhưng dù sao, mày vẫn chưa thể sắm cho mày một cái máy vi tính được. Ngày nhắc đến chuyện đó, sọng làm trường thoát bâng khuâng. Ờ, máy vi tính đắt lắm, không biết chừng nào tao mới sắm nổi. Còn chờ bỗng nói, tao có một đứa bạn đáng định bán một cái máy cũ, máy 486 đàng hoàng, nhưng là máy lên đời. Máy lên đời cũng không sao, làm trưởng nước nó bọt, sọng hức, nó định bán bao nhiêu, 1 triệu 200 ngàn. Giá tiền Văn Châu nêu lên làm làm trường xui sĩ Một triệu hai không phải đắt, nhưng tao biết ở đâu ra người nấy tiền. Văn Châu nhìn lom lom vào mặt bạn, mày sẽ để dành dần, làm trường buồn bã. Nhưng như vậy phải mất đến 4-5 tháng, lúc đó có thể thằng bạn mày đã bán cái máy cho người khác rồi. Chỉ đợi có vậy, Văn Châu đập tay lên túi áo hùng hồn, tao sẽ cho mày mượn 500.000 trả trước cho nó để dinh cái máy về. Khoản tiền còn lại, tao sẽ bảo nó cho mày trả từ từ, khi nào trả xong cho nó mày sẽ trả cho tao. Lần trước Văn Châu muốn giúp bạn một cách đề nghị cho làm trường vay tiền nhưng làm trưởng không chịu, nó viện lý do nó không có tiền trả. Bây giờ làm trưởng đã đi làm đã có tiền lương hàng tháng vì vậy nó không biết làm sao từ chối lòng tốt của bạn để nhảy răng cười. Ừ thế cũng được Cảm ơn mày nhiều nhé Văn Châu cho làm trưởng mượn tiền mua máy lại còn cho bạn mượn tiền đăng ký vào mạng Làm trưởng xứng dơn Mê vi tính nhưng xưa này nó chỉ toán đi thuê đi mượn nhờ Văn Châu lần đầu tiên nó mới được sở hữu một cái máy riêng cho mình. Người đâu Tuyên nó muốn khoe cái hạnh phúc đó là chia sẻ cho bạn xe sẻ quá cho biết thừa người bên kia đầu xây là Nam trường nhưng vẫn cảnh xác cao độ bạn là ai vậy Thật đầu Nam trường không hiểu tại sao xe sẻ lại hỏi một câu dễ xa nhau như vậy nhưng sau một thoáng ngẩn người nó xịt nhớ ra tên nó bây giờ không còn là giái cá dài ca của ừ, tên thằng bạn nó còn nó đăng ký vào mạng bằng tên Xuân ca Xuân ca dù sao cũng gần gũi với chia hơn là giái cá Tôi là giái cá đây mà Văn Trậu vừa kinh ngạc Ôi bạn giái cá đấy ư Lâu nay bạn biến đi đâu thế Sao bây giờ bạn lại hóa thành sơn cá À thật ra thì Từ trước đến giờ tôi vẫn dùng máy của một đứa bạn Hôm nay tôi mới có được một cái máy riêng Chả bây giờ mới chịu thành thật khai báo đây Văn Trậu mỉm cười Thế bây giờ tôi phải gọi bạn là giái cá hay sơn cá Bạn cứ gọi bằng cái tên cũ đi Tôi quen gọi là giái cá rồi Thế mấy hôm nay bạn giái cá làm gì mà mất biệt Tôi đi làm thêm Bạn làm gì vậy Tôi đi dạy kèm Phan Châu cười thẳng, tưởng nam trường thôi trò xốc tổ đang ngơ đối phương vẫn chứng nào thật nấy. "Chắc là làm trưởng mắc cỡ." Phan Châu nghĩ bụng và tình quái hỏi. "Bạn dạy kèm học sinh lớp 9 hả? Ai bảo bạn vậy?" "Cần gì ai bảo." thường học sinh sắp thi chuyển cấp mới cần tìm thầy học thêm thôi." "Ồ, oh, bạn đoán đúng ghê." Phan Châu tiếp tục trêu. "Thế chương trình lớp 9 có khó lắm không?" Hồng Nọ bị xe xẻ sẻ truy chuyện học hành một lần, nam trường đã phát sốt, bây giờ thấy xe xẻ sẻ cao hứng quay về đề tài cũ. Làm trưởng đâm hoảng, khó, khó lắm Và làm trưởng vội vã lái sang chuyện khác Xa xẻ này, hôm nào bạn đến quán kem thế Quán kem không có gió ấy, hả Ờ, tôi sẽ đưa cuộn băng Owen cho bạn Và tôi sẽ giới thiệu bạn với Văn Châu Bạn nhất định phải gặp anh ta Đó là một người bạn tuyệt vời Tôi biết rồi, anh ta đã bóng không thua gì Owen chứ gì Không phải chuyện đó, còn chuyện gì nữa Sao lắm chuyện thế, Nam trưởng bỗng ngần ngừ Nó không biết phải mô tả cái tuyệt vời Của người bạn mới như thế nào Có đến mấy phút nó mới gõ được câu trả lời Câu trả lời rất đỗi mờ hồ, ảnh tả tốt lắm tốt lắm là sao? Khi nãy làm trường không giải thích được thế nào là tuyệt vời Thì bây giờ nó cũng không cất nghĩa được Thế nào là tốt lắm Vì vậy nó làm thinh thật lâu Nó đứng ra chỉ tại nó không tiện nói thật Nó không muốn kể chuyện nó đi làm trong quán buôn mắm của dì thằng Bò Lục Nó không muốn tiết lộ chuyện Văn Châu cho nó mượn tiền xa máy vi tính Tóm lại nó sợ xẻ uh, xẻ chê Nó nghèo mặt dẹp Còn tại sao nó lại sợ như vậy thì chính nó cũng không rõ Đợi cả buổi chẳng thấy Nam trường trả lời Biết bạn đang lúng túng ghê lắm và trò bèn mở lòng từ bi Làm gì bạn giải cá nghĩ ngợi lầu thế Có phải ừ, chính anh Văn Châu giới thiệu bạn chút dậy kèm không Nam trường mừng sơn Không biết Văn Châu cố ý giúp mình thoát hiệp Ờ đúng rồi đó bạn thông minh ghê Nhưng Văn Châu không để đối phương mừng quá một phút Nếu anh chàng Văn Châu chỉ giúp bạn có vậy Thì chẳng có gì gọi là tuyệt vời hay tốt lắm Giới thiệu đi Dậy kèm thì ai chẳng giới thiệu được nghe sẻ bình phẩm về Văn Châu bằng những lời lẽ coi thường, làm trưởng tức anh ách nhưng tình cảm dành cho con nhỏ chưa rõ mặt mày kia bỗng giảm sút quá nửa. Nó mím môi gõ mạnh bản phí. bạn đừng nói vậy. Thế bạn đã bao giờ giới thiệu ai dễ kèm chưa? Có bao giờ bạn tự hỏi bạn đã từng giúp đỡ một người nào đó trong đời chưa? Chưa? Thế thì bạn không nên xem thường lòng tốt của họ. Tôi không xem thường lòng tốt của anh chàng Văn Châu kia nhưng nếu bạn cho những hành động như vậy là tốt lắm là tuyệt vời thì hơi quá. Đối với tôi giúp việc cho bạn bè là chuyện bình thường Rõ ràng Văn Châu không muốn làm trường xem những ừ, giúp đỡ của mình là chuyện gì gây gớm, đáng phải bận tâm Nhưng nam trường lại nghĩ con nhỏ xe xẻ này Kinh người, nó nổi điên bàn phím này lóc chóc Có thể bạn là con nhà giàu, bạn không thích giúp đỡ ai và xem thường chuyện đó Nhưng ừ, đáng ấm ức làm trường nghiến răng tuần thêm một mẹo Còn tôi là con nhà nghèo, tôi quanh năm túng quãn nên tôi luôn biết ở những người giúp đỡ mình Nhưng trước khi gửi đi nó đã kịp thời trấn tĩnh và nhành tay x Dòng chữ viết thêm đó khỏi câu trả lời của mình. Bàn Châu không đọc được những dòng chữ bị xóa nhưng vẫn mừng tượng ra tâm sự trong lòng bạn. Nhiều người mặc cảm tự ái như thế, chắc từ bé đến giờ thường xuyên sống trong cảnh thiếu thốn. Bàn Châu xào xuyến nghĩa bụng, chẳng để ý gì đến những lời cạnh khóe của nam Trường. Nó tìm cách xoa dịu nỗi bực tức của bạn bằng cách gieo lên mừng sỡ À, tối qua, hãy có xem TV không? Arsenal vừa thắng Chelsea NC3 không? Một mình Dennis Beckham ghi hai bàn. Tuần Trước Real Madrid cũng đã lọt vào bán kết Cúp Tây Ban Nha, nhưng sự mừng rỡ của Văn Châu như hòn sợi giọt tóm sứ hô, chẳng một tiếng vang. Nam trưởng không hợp ứng cũng chẳng buồn trả lời lấy một chữ. Nghi ngờ Văn Châu mở hộp Illustonline quả nhiên tên sơn ca đã biến mất tự đời nào để nào. Chương 9. Có chuyện gì mà mặt mày u sầu như bánh đa nhúng thế hở? Văn Châu mỉm cười hỏi, làm trưởng thừa giải tạo buồn quá. Buồn chuyện gì? Chuyện con nhỏ Tào nói với mày đó, con nhỏ nào? thì con nhỏ xe xẻ chứ con nhỏ nào? Bàn Châu vừa ngạc nhiên. May gặp nó rồi hả? Năm trường hụt mũi chưa? Tào hẹn nó đến quán nhưng không biết nó có đến không? Con bún mắm này hả? Năm trường nhích mép. Không, ai lại hẹn ừ, con gái ở quán bún mắm? Tào hẹn ở quán kem. Vậy là mày cóc kiểu gì con gái? Bàn Châu cười hì hì. Phải hẹn lần nữa ở cả hai quán ăn bún mắm trước sau đó đi ăn kem. Năm trường trầm ngâm. Nhưng con nhỏ này rất lấp lử. Các ngày tao càng nhận ra nó rất kiêu kỳ Văn trầu ra phải hiểu biết À chắc tại nó cho mày leo cây hoài Nên mày buồn phải không Không phải thế Làm trường lắc đầu Tao nói kiêu kỳ là tao nói chuyện khác Chuyện khác Ừ, lần thứ hai trong vòng 5 phút Làm trường thở đánh thuật Tao bực vì thấy nó có vẻ coi thường mày Cặp lúc mày Văn trầu nhớ lên Coi thường tao, nó có biết gì về tao đâu Hôm trước tao và nó chỉ gặp um, nhó một cái thôi mà Làm trường vứt tóc Nhưng tao hay kể cho nó nghe về mày Tao khen mày đã bóng hai Khen mày tốt bụng Tao khoe với nó là mày giúp tao tìm việc làm Thế nó bảo sao Làm trưởng hít vào một hơi Nó bảo những chuyện đó không có gì đáng kể Toàn là những chuyện bình thường Nó nói với mày như vậy hả Ừ Bạn trèo tuyết miệng cười Thế nó nói đúng quá rồi còn gì Làm trưởng nghẹt mặt Đúng Thì đúng chứ sao Bạn bè giúp đỡ nhau một tẹo Thì có gì là gây gớm N Nó nói vậy là Nó nói sự thật chứ không phải Nó coi thường tao đâu Làm trưởng gãi gái nhăn nhó ừ, Nhưng nhưng nhưng sao Nhưng lẽ ra nó không nên nói như vậy Làm trưởng hợp ấy trong không khí Mày nói thì được thì Mày giúp tao và tao không và không muốn Tao mang ơn mày Nhưng nó thì nó không có quyền Nhất là trước nay nó chưa bao giờ biết giúp đỡ người khác là gì Văn Châu mỉm cười May chưa từng gặp con nhỏ đó sao mày biết um, rõ về nó quá vậy Làm trưởng chất mắt Chính nó thú nhận như vậy Nó đùa mày đó Thấy Văn Châu một luật bệnh xẻ xẻ Làm trưởng ức lắm Nó mỉm môi Tao không nghĩ vậy, còn xe xẻ này đúng là chắc ra làm sao. Hoàn Châu vỗ vai bạn, thôi, đi làm việc đi, cách phổ rồi kìa. Suốt buổi chiều, công việc tất bật giúp làm trường ngồi ngoài nỗi buồn xe xẻ. Nhưng khi quán bắt đầu thưa khách và chuẩn bị đóng cửa thì nó lại đầm buồn bực. Mà làm sao làm trường không buồn bực được cho khi nó sắm một cái vi tính một phần cũng vì xe xẻ, vì muốn được đọc chuyện trò chuyện, được tâm tình, được bình luận về các đội bóng yêu thích với cô bạn mới một cách thường xuyên khi đèn máy về nhà. Người đầu tiên nó nghĩ đến và luôn nào muốn báo tin mừng cũng chính là xe xẻ. Nhưng xe xẻ lại làm nó buồn quá chừng. Xe xẻ chẳng đếm xỉa gì đến Văn Châu chẳng coi những người bạn tốt bộ của nó ra cái cuộc cả rốt nào. Mà nếu không có Văn Châu thì nó đã không sắm được cái máy để ngồi tán gẫu với xe xẻ. Thấy làm trường mặt sầu sầu Văn Châu lại lần la đến gần cười hỏi Mày lại nghĩ đến con nhỏ xe xẻ kia hả? Ờ, làm chuyện khuột khiệt mũi Tao cứ thấy ấm ức thế nào? Vì nó coi thường tao hả? Ừ, bàn trầu chép miệng Nó coi thường tao, tao không ấm ức thì thôi Việc gì mày phải ấm ức Nhưng vì con nhỏ đó là bạn tao Tao không nghĩ tao có một đứa bạn như thế Mày không nên nói năng như vậy và trầu so vai Mày chưa gặp nó, mày biết đâu Nó thực ra là con người như thế nào? Lúc này Làm trường không phản ứng gì nhưng cha nó nhăn tít Phải đâm trường gầy lắm Mãi một lúc nó mới phải tài giọng dứt khoát Thế thì tao nhất định phải gặp nó Tao muốn xem nó có giống như tao nghĩ không Văn trường giật mình Làm sao mày gặp được nó Làm trường xoa xoa ngực Chiều Chủ Nhật này tao sẽ hẹn gặp nó ở quán game Không có gió một lần nữa Văn trường ngực tỏ te Chiều Chủ Nhật mày đi làm kia mà 3 giờ tao mới phải đi làm Tao sẽ hẹn nó lúc 1 giờ Rồi làm trường nhìn bạn Bữa đó mày đi với tao nhé Văn trường gật đầu và buồn chuồn hỏi. Thế nhỡ con nhỏ xẻ xẻ đó vẫn không đến thì sao? Nếu lần này nó vẫn không đến thì... Không đến thì sao? Nếu lần này nó vẫn không đến thì tao có thể kết luận nó trá xem tao là bạn. Làm trưởng miếng môi, như vậy tao cũng chả cần xem nó là bạn nữa. Thái độ cương quyết của làm trưởng khiến Văn Châu lò ngay ngái. Nó biết chủ nhật này xẻ xẻ sẽ không đến chỗ hẹn, xẻ xẻ dù muốn cũng không thể đến đó được bởi xẻ xẻ chính là nó. Nơi nào có mặt nó thì đương nhiên sẽ không có mặt xẻ xẻ. Vũ Nam Trường xe xe mãi chỉ là bạn thử tín, nghĩa là người bạn không bao giờ mặt, cơ hội để nhận ra nhau đã thực sự trôi qua rồi, nhưng chiều chủ nhật Nam Trường sẽ không coi xe xe là bạn nữa. Nam Trường đã tuyên bố, nếu lần này xe xe không chịu xuất đầu lộ diện có nghĩa là chẳng còn gì để nói, có nghĩa là tình bạn online giữa Nam Trường và xe xe sẽ bị cắt không thương tiếc. Tiễn cảnh đó cứ khiến Văn Châu thấp tỏm không yên, nó cảm thấy buồn buồn, đôi lúc nó thấy tức cười Nhưng nó buồn nhiều hơn Thực ra Văn Châu cũng không hiểu mình ra làm sao Nó không cất nghĩa được những cảm xúc mâu thuẫn Đang diễn ra trong lòng mình Nam Trường rất quý nó Quý thật lòng Nam Trường đánh thiết cảm với xe xẻ Cũng chỉ vì xe xẻ cả gan xúc phạm đến nó Điều đó có nghĩa Tình bạn giữa nó và Nam Trường đâu có mất đi Nam Trường chỉ đòi nghỉ chơi với xe xẻ Nhưng khổ nỗi Xe xẻ đâu phải là ai khác Xe xẻ cũng chính là nó đó, đó thôi Vì vậy mà ngay lúc này nó cảm thấy trong lòng nó đang trộn lẫn hai thứ tình cảm trái ngược nhau. Nó vừa sung sướng vì có thêm một người bạn lại vừa buồn bã vì sắp mất đi. Cũng chính là người bạn đó và nó sẽ chẳng biết phải sự trí làm sao. Lúc chia tay làm trường nó chỉ buông một câu lỡ lực. Tình bạn khó tìm lắm ghen mày. Làm trường ngạc nhiên nhìn nó. May ám chỉ gì thế? Bàn trầu hít vào một hơi. Tao muốn nói đến con nhỏ sẽ sẻ mà Nó nhìn lên trời tiếp. Ông nọ tùy gặp nó một lát, Tào vẫn có cảm giác nó là người tốt. Làm trường gật cổ, Tào cũng tìm như vậy. Văn Châu chưa kịp mừng, làm trường đã thong thêm một câu khiến mặt nó lập tức xịu xuống. Nhưng dù sao, cứ đợi đến chủ nhật này sẽ rõ. Nếu là người tốt, hẳn nó sẽ đến gặp Tào. Lòng đầy lo lắng, những ngày sau đó, Văn Châu bụng dạ sẽ không vào mạng. Nó sẽ đụng đầu làm trường sắm được máy. Chắc chắn ngày nào làm trường cũng lang thăng cho mạng để tìm nó. Nhưng rồi Văn Châu không thể thấy làm vậy cũng không ổn Làm trường có thể gửi email đến hộp thư của nó để hẹn đến quán kem Nó không thể nói dối là không nhận được thư Chào bạn xe sẻ Quả nhiên sáng hôm sau Văn Châu vừa vào mạng Đã thấy lời trả của làm trường hiện ra trước mắt Làm như làm trường nắp sẵn đằng sau màn hình Hí hưởng chờ đợi nó Chào bạn Hôm nay bạn có xem trận Inter Milan gặp IS Roma trên TV không? Văn Châu đánh chống lạc Và nó mừng rơn khi thấy làm trường rời vào bẫy của nó Có, tiếc là không có mặt giòn đô Một mình Superto Basio thì không xoay chuyển được gì Nhưng làm trường không phải đứa khởi khạm Đáng nói chuyện bóng đá tận biến Ý Làm trường đột ngột quay về quán kèm không có gió Chủ nhật này tôi đợi bạn sẽ sẽ ở quán kèm bữa trước nhé Văn Châu cười khổ Để đưa tôi quận băng ở Wen, hả Ừ, đến nước này Văn Châu không còn cách nào khác Là lại lấp lửng Tôi sẽ cố gắng đến nhưng không chắc lắm Thấy đối phương giở mực cũ là trưởng cáo sườn Tôi không hiểu sao lần nào bạn cũng trả lời nức đôi như thế Hay bạn không muốn gặp tôi Không phải thế Nam trưởng tiếp tục cài đắng Thực ra bạn không xem tôi là bạn Bạn đừng hiểu lầm Thế sao bạn không đến Văn Châu không thể giải thích tại sao mình không đến Nó bối rối Chiều chủ nhật tôi bạn lắm Chủ nhật nào cũng thế Bạn trắng thành thật tí nào Lên trước bạn nói chỉ chiều chủ nhật bạn mới rảnh Bạn quên rồi sao Văn Châu quên rồi thật Lời trách móc của Lam Trường khi nó nhớ ra, tuy nhiên nhìn thấy Lam Trường, nó chắc là đối phương đang cởi nhạo nó, vì vậy dù đang ngồi mình, nó vẫn nghe mặt mình đỏ bừng Bạn nhớ đến nhé. Trên màn hình lại hiện lên lời nhắc của Lam Trường lần này. Lời nhắc giống như một mạnh lạnh vàn trầu vớt tức vừa vớ buồn. Nó ngồi thử trên máy có đến 10 phút, không buồn trả lời. Và đến khi định trả lời thì nó phát hiện Lam Trường đã thoát ra khỏi mạng từ lâu. Chương 10 Sau khi rời nhà nhỏ hạnh, Tiểu Long lọc cọc trở Quý Giòm đến nhà Văn Châu. Sau một tháng rong trời thỏa thích ở miền quê, việc đầu tiên Tiểu Long và Quý Giòm uh, khi về thành phố là đeo nhau đến thăm mấy đứa bạn thân thiết. Nắng quá Giòm ơi! Tiểu Long vừa gòi lưng đạt vừa than. Giáng chút đi! Quý Giòm hở rộng. Võ sĩ... Võ sư vô địch đại lịch sĩ mà sợ gì nắng? Võ sư vô địch cái đầu mày! Tiểu Long lòng bảo. Buổi sáng mặt trời mát không đi Lại nhè ngay chưa nắng May rồi tao đi Rõ là đồ ngốc tử Quý giòm bị môi sang du nhật nhà Văn Châu đâu có nó mà ra khỏi ở nhé Giờ này mới hy vọng gặp được nó thôi ở hả Tiểu lòng buồn mẹ Nó quên phát mất chuyện đó Nghe quý giòm nhắc Nó bẽ lẽn đưa tay quẹt mũi Nhưng sức nhớ mình đang lái xe Nhìn vội vàng bỏ tay xuống Tiểu Long phục quý giòm quá xá Quý giòm bao giờ cũng tính toán mọi chuyện đều vào đấy Nếu là nó Ờ, sáng sớm đã bổ chộp xách xe ra Còn lâu mới gặp được Văn Châu Nhưng lần này quý giòm đã tính sai một bước Quý giòm tính sai không phải vì kém liệu việc Chẳng qua nó không biết Trong những ngày tụi nó đi khỏi thành phố Bên cạnh Văn Châu đã xuất hiện một nhân vật mới đó thôi Sau đó khi đứng lấp ló trước cổng hoa tay giả hiệu muốn gặp Văn Châu Lấy chị Thắm lắc đầu lì lịa Quý giòm không khỏi ngạc nhiên Nó tho tay ngoắt chị Thắm lại gần khẽ hỏi Văn Châu không có nhà chị Nó đi vắng rồi Quý giòm nhìn đồng hồ nơi tay lầm bảo, Nó đi đâu sớm vậy kìa Chị Thắm chớp mắt Dạo này chiều chủ nhật nào nó cũng đi ra ngoài Tiểu Long liếm môi Chị biết Văn Châu đi đâu không Không Câu trả lời của chị Thắm khiến hai ông nhãi xuôi xị Tiểu Long buồn bã quay đầu xe Thôi tụi em về đây Khi nào Văn Châu về nhà Chị nói là có tụi em tới tìm nghe Ừ Chị Thắm gật đầu rồi bỗng sực nhớ ra một chuyện Chị xa lên À hình như Văn Châu tới nhà một đứa bạn nào đó Nghe chị Thắm á lên một tiếng Quý giò mừng rơn Nhưng đến khi chị nói hết câu thì nó cảm thấy tay chân sịu lơ như người chết rồi. Đứa bạn nào là đứa bạn nào chị? Quý hỏi mà mồm miệng méo sạch, chết nhận ra ý nghĩa mờ mờ trong câu nói của mình, chỉ thầm cười xòa. chị không rõ là đứa đó là đứa bạn nào, chỉ biết nhà nó ở đầu chỗ cầu Nhị Thiên Đường. Cầu Nhị Thiên Đường? Tiểu Lăng Quý Sở cùng lúc kêu lên rồi hai đứa nhìn chần chừ vào mặt nhau và cùng kêu lên một A, nhà thằng bỏ lục Vèo một cái quý giòm đã phóc cọn lên yên sau Vèo một cái nữa Tiểu lòng đã lượn xè đánh vù Xoệt Thẳng Bó mặc trị thắm đứng ngơ ngác trong hàng rào chồng theo Đã lâu tiểu lòng một quý sòm không gặp lại bọn domino Tụi nó không biết nhà thằng bò lục Bây giờ đã là quán bún mắm Văn Châu cũng đã không kể gì với tụi nó về chuyện này Vì vậy khi thấy tấm biển bún mắm treo toàn ten trên cây điệp trước nhà bò lục Tiểu lòng quý giòm đâm ngờ ngỡ Không rõ đây có đúng là căn nhà mà tụi nó muốn tìm hay không Sau một hồi liên náo, phát hiện ra thằng bò lục thấp thoáng bên trong nhà, tụi nó mới mạnh dạn ra xem vụ. Thằng nhãi chạy bàn thấy có khách, vội đ<td> chạy ra mắt sáng trưng. "Vạ, 12 anh vào trong này, Từ lòng kịt mũi. Tụi tôi muốn gặp bò lục." Thằng nhãi gãi đầu, cười cầu tài. "Dạ, ở đây không có bò luộc với bê thôi, chỉ có bốn mám thôi." "Bò lục cái đầu mày? Bò lục xuất hiện ngay sau lưng thằng nhãi." Nó đặt tay lên vai thằng nhãi một cái bóp cười hề. "Tên của tao là bò lục, chứ không phải bò lục, hiểu chưa?" À, thằng nhãi ngừ anh anh bớ đứng trốn mắt ra như thế bỏ lục nhấn vài cắt ngang hôm là tên ở nhà Còn bỏ lúc là ngoại hiệu của tao khi đi lại trên s hồ rồi để mặc thằng nhãi ngỡ ra Lối ăn nói sặc mùi xã hội đen của mình bỏ lục quay sang tiểu lòng và quý giỏ cách miệng cười Lâu lắm mới gặp tụi mày quý giò phát thảm nhà mai mà quán tự bao sở thế khoảng 3 tháng này bỏ lục đáp rồi tò mò nhìn hai đứa bạn hôm nay tụi mày tới ăn ủng hộ hả quý giòm vỗ vai bỏ lục tụi ta thấy tìm ăn trâu Văn Châu Bảo Lục ngạc nhiên sắp tụi mày biết Văn Châu ở đây Quý giòm sao phải bí hiểm trắng việc gì tụi tao không biết Mày vào kêu nó dùng đi Bảo Lục vãi cầm Nó đâu có ở đây Đừng có sợ mày Quý giòm lừa mắt Chiều chủ nhật nào nó cũng đến đây kia mà Nhưng 3 giờ mới tới Bây giờ có 1 rưỡi à Quý giòm kéo chiếc ghế sát ngoài hẻ Ngồi xuống Vậy thì tụi tao ngồi đợi Tiểu Long cũng dựng xe vào vách Rồi ngồi xuống theo Mày cho tụi tao 2 tâm 4 đi Trong khi Tiểu Long và Quý Giòm ngồi ăn bún vừa đợi ngóc cổ đợi Văn Châu thì ở quán kem không có gió Văn Châu và Lam Trường cũng vừa ngồi ăn kem cắm mắt ra đường đợi xe xẻ. Văn Châu và Lam Trường ngồi chờ lâu thật lâu nhưng mặc cho tụi nó ngóng đến mòn con mắt còn nhỏ xe xẻ bí mật kia vẫn không chịu xuất hiện. Ăn tới ly kem thứ 3 thì Lam Trường hết kiên nhẫn. Nó liếc Văn Châu đi quách mày ơi. Không đợi nữa à? Khói. Lam Trường thật dài ngao ngã. Tao nghĩ tụi mình Đã có thể kết luận về con nhỏ đó rồi Văn trầu thấp thỏng kết luận sao Nó chẳng có tao ra gì Làm trưởng giết có kẽ rằng Và nó cũng chẳng coi mày ra gì Nói chung đối với con nhỏ tiểu thư này Tình bạn làm cái gì đó không đáng kể Nó khắc tao vào mày Văn trầu liếm môi Thế nhớ nó định tới đây Nhưng đến phút chót nó bận chuyện gì thì sao Không thể như thế được Làm trưởng lắc đầu Mặt lộ rõ vẻ bất bình Không làm gì có chuyện Cứ mỗi lần đến chỗ hẹn lại bận Chẳng qua nó không muốn kết bạn với tụi mình thôi Văn Châu muốn bênh vịt xe xẻ quá trưởng nhưng lại chẳng nghĩ được lý lẽ nào thỏa đáng. Vì vậy khi Lam Trường đứng lên khỏi ghế, nó chẳng biết làm gì hơn là dầu dĩ đứng lên theo. Văn Châu lẽo đẽo đạp xe theo Lam Trường, bụng phấp phá phấp phỏ. Trời ban trưa nắng như đổ lửa nhưng Văn Châu chẳng thấy nóng tẹo nào lòng nó lúc này nguội ngắt. Cứ chốc chốc nó nhìn bạn hỏi giỏ, may định nghỉ chơi với con nhỏ xe xẻ đó luôn hả? Nghỉ chơi luôn, không trò chuyện với nó trên mạng nữa hả? Không trò chuyện gì sắt. Cũng trả thèm thứ tư gì cho nó Trả thèm thứ tư Làm trường đáp tới đầu Văn trầu sụ mặt xuống tới đó chợt nó sáng mắt lên À thế còn cuộn băng về Owen Mày đã đưa cho nó đâu Văn trầu cố tình nhắc chuyện này Hy vọng làm trường vì lời hứa mà ừ, Thôi đòi cắt đứt với xe xẻ, xẻ Nhưng làm trường đã làm văn trầu cụt hướng Còn nhỏ đó nó nhìn Cuộn băng này đâu Nó chỉ vào vịt thôi Nó hỏi đem tới nhà nó Nó không chịu cho địa chỉ Tào mang đến con kèm bao nhiêu lần, nó cũng đâu thèm tôi lấy. Đến nước này thì Văn Châu biết mình chẳng thể giúp gì cho tình bạn giữa làm trường và xe xẻ được nữa. Mặt mày nó thẫn thờ đến tội. Làm trường quay qua, ngạc nhiên thấy bạn mình buồn thiêu. mai làm sao thế? Tào có làm sao đâu. Văn Châu cười kiệu gạo. Làm trường nhìn chăm chăm vào mặt bạn. Nó nhìn như vậy một hồi rồi buộc miệng hỏi. Bộ mày không muốn tao nghỉ chơi với con nhỏ xe xẻ hả? Thấy Văn Châu làm thinh, làm trường thêm nghi. Mày thích con nhỏ đó phải không? Làm trưởng càng điều tra Văn Châu càng muốn khóc thét Nó không biết phải trả lời như thế nào mà cứ thuẫn ra Về bối rối của Văn Châu càng khiến làm trưởng tìm vào phòng đoán của mình Nó gợt gồ Như vậy đúng là mày thích con nhỏ đó rồi Rồi làm trưởng tết mượn cờ hì hì Tất cả do mày thôi Mày không nói tức đâu, làm sao tao biết được Không phải vậy đâu Văn Châu phản đối một cách yếu ớt Có gì mà chối Làm trưởng nhau mắt cho bạn Tại tao chưa gặp con nhỏ đó Nếu gặp biết đâu tao cũng thích nó hơn mày Văn Châu đỏ mặt Mày đừng có nói bậy. Thôi được rồi, mày yên tâm đi, bao trưởng tình khô, mày đã giúp bao nhiêu chuyện, bây giờ đến lượt tao tao sẽ tiếp tục vô mạng trò chuyện với nó và tao sẽ tìm cách giúp đỡ mày tới nơi tới chốn chịu không. Quan Châu chưa kịp đáp thì sẽ đã chờ tới trước quán bốn mắm, nhưng nó vừa phốc xuống khỏi yên chưa kịp xe vào cọc đã loáng thấy Tiểu Lang và Quý Sâm cắm cúi ăn bốn trước cửa, Quan Châu giật mình, hất tấp lùi xe ra chỗ quất, bụng vừa mừng vừa lo. Nó mong gặp lại Tiểu Long và Quý Giỏm đến chết được, nhưng dĩ nhiên không phải gặp ngay tại quán buôn mắm này. Gặp hai tướng tại đây thì bao nhiêu bí mật của nó sẽ bị bại lộ hết. Vào đi chứ, thấy Văn Châu bỗng lộ vẻ ngập gừng, Nam Trường ngạc nhiên dục Mày vào trước đi, tao phải đi mua cái này đã. Văn Châu quính cứu đáp rồi không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nó phóng vụt lên yên hối hả đạp xe đi. Mày thấy Văn Châu đâu không? Sao 3 giờ rồi mà nó chưa tới? Thấy Nam Trường một mình dắt xe vô, Bảo Lục nhấn mắt hỏi. Kỳ nãy nó đi chung với tao, nhưng tới đây thì nó bảo phải chạy đi mua cái gì đó. Tiểu Long và Quý Sòm dĩ nhiên, nghe rõ cuộc đối đáp giữa hai bên. Nhưng tụi nó chỉ nhìn thoáng qua Lam Trường một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Đây đã là tổ thứ hai và Quý Sòm... Và tổ thứ ba của Tiểu Long, nhưng tụi nó chỉ ăn được đến thế. Đến khi Bò Lục lại hỏi tiếp, tụi mày ăn tiếp không? Quý Sòm lên gầm gờ, ăn tiếp cái đầu mày. Bộ mày tưởng tụi tao là chưa vã sợ hả? Tiểu Long sốt ruột nhìn ra cửa. Hoàn Châu nó đi mua cái gì mà lâu thế không biết Quý ngó Bá Lộc, chiều thứ nhật nào Van Châu cũng đến đây để làm gì thế ở mày? Chuyện này dài dòng lắm, Bá Lục ngồi xuống và xích kế sắc lại quý sở giọng thầm thịt. tụi mày có thể thằng nhãi vừa bước vào quán không? Bá Lục vừa nói vừa kín đáo đảo mắt đánh mắt về phía Lam Trường. Bá Lộc vốn là đứa vô tâm, nó quên phát từ lòng với quý sở, có thể vô tình làm lộ bí mật của Văn Châu. nên hai đứa vừa ngồi ăn uống cả buổi nó cũng chẳng thèm buồn cản dặn, ngay cả khi Lam Trường xuất hiện nó cũng chẳng nhớ ra điều quan trọng đó. Khi đến lúc quý giòm thắc mắc nó mới nghĩ đến chuyện dặn dò hai đứa này. Nhưng Bảo Lục mới mà đầu có một câu quý giòm đã sáng mắt lên. À thằng đó khi nãy đi chung với Văn Châu mà tao quên mất. Để tao kêu nó lại hỏi xem Văn Châu đi đâu. Ấy đức Bảo Lục không ngờ sự thể lại xoay dài như thế, bèn tái mặt kêu lên, nhưng quý giòm đã kịp ngoắt tay. Ê, ê. tưởng khách kêu tính tiền làm trưởng bước lại nhập đếm. Năm tô tổng cộng. Quý giòm nóng nảy cắt ngang, tụi tao không kêu tính tiền, tụi tao muốn hỏi mày có biết Văn Châu vừa rồi đi đâu không? Không, Lam Trường lắc đầu, khi nãy Văn Châu không có nói, vừa dắt xe vào cổng không hiểu sao nó vội vàng quay xe đi. Quý giòm quay sang Tiểu Long, mảnh nhú lại, chẳng lẽ con nhỏ này tránh mặt tụi mình? Tiểu Long đưa tay quạt mũi lầm bẩm, ừ, lạ ghê, nhưng Tiểu Long thấy lạ, một thì Lam Trường thấy lạ mười. Nói như không tin vào tay mình được, mặt đực ra như thằng bùi nhìn giữa dưa. Ngồi bên cạnh, bò lục khẽ biến sắc và hé hé mắt nhìn Lam Trường và nó than thầm trong bộ khi thấy thằng này tự nhiên đứng cho thổ địa mặt đầy sốt Quý giòm tiếp tục bồ bồ. Con nhỏ này bữa nay nó làm sao ấy. Tụi mình phải đi tìm nó xem sao. Vừa nói quý giòm vừa đứng lên khỏi ghế. Nhìn Lam Trường. Lam Tô hết bao nhiêu hả mày? Nam Trường vẫn chết bằng hoàng. Nó nghe quý giòm bảo tính tiền nhưng miệng lại... Hỏi theo ý nghĩ trong đầu. Mày gọi Văn Châu là con nhỏ hả? Quý giòm ngừng á. Mày nói gì? Nam Trường bần thần lặp lại. Vừa rồi mày gọi Văn Châu là con nhỏ phải không? Ơ. Quý giòm gật đầu. Tạc nhiên nhìn Nhưng rồi nó vụt hiểu Bộ trước này mày tưởng nó là con tra hả Quý giòm vỗ vai làm trường cười hà hà Hồi mới quẹt nó, tụi Tào cũng tưởng nó là một thằng nhãi rồi đấy Tiểu Long kéo tay Quý giòm Thôi đi mày, giờ này chắc Văn Châu đã về tới nhà rồi Vậy qua bỏ lục, tiểu Long nháy mắt Tụi tao đi nghe Ít hôm nữa tụi Tào sẽ rủ nhỏ hạnh tới ủng hộ quán mày Có tụi Tào sống đất quán mày sẽ bán đắt như túm tươi trong mặt xem Khi nói như vậy, tiểu Long đính ninh Mặt mày một mà lục sẽ tươi hơn hơn nhưng bộ tịch thằng Lại non tiêu nghỉu như mèo bị cắt tay Khiến tiểu Long trột dạ Từ mình ăn nói có gì sở xuất Bèn thất tấp theo quý giỏm ra xe chuồn thẳng Tiểu Long đâu có biết bò lục Lo là lo chuyện khác Nó lo Văn Châu sẽ trách nó về sự uh, Lỡ hôm nay Vì vậy khi tiểu Long và quý giỏm đi rồi Nó cứ nơm nớp nhìn làm trường chờ thằng này cật vấn Nhưng nam trường lúc này dường như quên mất sự có mặt của bỏ lục bên cạnh Nó đang hồi hộp nhớ lại những gì xảy ra giữa văn Châu xe xe và nó trong những ngày qua Và dần dần hiểu ra mọi chuyện Nó đứng lâu thật lâu tẫn thờ nhìn ra đường và xuống xăng lầm bầm Như vậy xe xe chính là nó Thế mà mình lại trách oan xe xe Ngủ ơi là ngu Hết tập 30 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách